t r ư ơ n g năm trăm linh bảy trao giải t r ư ơ n g năm trăm linh bảy trao giải trọng yếu nhất chính là cái này tiết tấu bị mang theo tới cũng không nhất định là đại chúng thật tin tưởng những chuyên gia này thuyết pháp mà là những chuyên gia này thuyết pháp thật cùng bọn hắn ý nghĩ tương hợp đây mới là điểm chết người là quan hệ xã hội sợ nhất chỉ sợ sẽ là loại này mà có một chút không biết rõ tình hình đại chúng là thật bị mang đi trịnh cảm thấy cảng lập bệnh viện thật là tổn hại nhân mạng ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động võ tiểu phú đang do dự muốn hay không cho hồng viện trưởng gọi điện thoại nhưng là ngẫm lại thôi được rồi nhìn xem bắn ra tới mấy đầu tin tức võ tiểu phú trực tiếp bình luận đem chính mình cấp cứu quá trình cùng sự tất yếu nói một lần này hắn gánh chịu cũng không thể trốn tránh không phải đến mức kết quả như thế nào vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai coi lại cảm giác vẫn là phải ngủ bất quá cái này nhất định là một một đêm không ngủ nhất là c ả n g lập bệnh viện hồng viện trưởng ngay tại trong văn phòng bệnh viện hành chính cơ hồ đều tại t ă n g ca đến ứng đối trận này tín nhiệm nguy cơ chỉ là bọn hắn v u a luận v ậ n d ụ n g t h ủ đ o m n g ì đều k h ó m à áp chế cố này phong ba ngược lại càng diễn càng liệt chỗ này hồng viện trưởng cũng là có chút hối hận không có mắng vo tiểu phú vừa thông suốt vừa rồi tích lũy đoạn khí còn không có tiết ra đi đâu cái này lại này n hồng viện trưởng là thật sâu hắn chỉ là viện trưởng phụ trách bệnh viện công việc t ừ n g ngày có thể bệnh viện không phải hắn vấn đề này nếu là lại kéo dài thêm lại không có thể giải quyết sợ là hắn không cần ngày mai liền phải bị mở gọi hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ tới không có biện pháp lúc đầu hồng viện trưởng còn chuẩn bị các loại lại mở lôi bác sĩ cùng hoàng bác sĩ đâu dù sao đại chúng không biết tình hình thực tế bọn hắn nên cũng biết lôi bác sĩ cùng hoàng bác sĩ tham dự cứu người nhưng thật ra là có công sai là bọn hắn trái với bệnh viện quy định cho nên suy tính một chút hồng viện trưởng cũng cảm thấy hẳn là đến tiếp sau lại mở bọn hắn hiện tại chỉ có thể xử lý l ệ n h nhưng là bây giờ không thể không sớm mở không cho hai cái này có nổi khả năng liền phải hắn chính mình có nổi chết đạo hữu không chết bần đạo đạo lý này hắn vẫn hiểu đại chúng không quan tâm chân tướng của sự thật đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ muốn muốn nhìn thấy mình muốn nhìn thấy hậu quả dựa theo hồng viện trưởng đ o á n t r ư ở n g chỉ cần là đem hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ xử lý liền có thể lắng lại hơn phân nửa tình thế dù sao lệ cũng như thế võ tiểu p h ú long lúc này cũng là vô cùng náo nhiệt bởi vì võ tiểu phú tại các đại truyền thông phía d ư ớ i công khai bình luận nguyên nhân dẫn đến rất nhiều người đều là tìm hiểu nguồn gốc đem võ tiểu phú cho đào lên nói thật các đại truyền thông báo cáo thời điểm đều là đầu mâu trực chỉ cảng lập bệnh viện đến mức cụ thể làm phẫu thuật võ tiểu phú bọn hắn trực tiếp xem nhẹ không quan tâm cũng tốt không biết cũng được dù sao đều không trọng yếu bởi vì bọn họ mục tiêu liền là cảng lập bệnh viện món ngon phía trước ai nguyện ý ăn g a o chuẩn a tối đa cũng liền là chờ món ngon ăn không sai biệt lắm thời điểm điều hòa một chút mà thôi nhưng là võ tiểu phú bình luận trực tiếp liền cho cảng l dù sao người hữu tâm đã đem võ tiểu phú cho móc ra võ tiểu phú muốn chỉ là cảng lập bệnh viện một cái bình thường bác sĩ thì cũng tôi đi có thể võ tiểu phú không phải a không chỉ có không phải vẫn là một cái so cảng lập bệnh viện càng lớn mục tiêu đại lục trẻ tuổi nhất cấp ba giáo sư bác sĩ chủ nhiệm đ ỉ n h tiêm đại học y khoa phó viện trưởng nghe nói lần này vẫn là đạt được so giải giờ để danh tới tham gia quả nhiên ở thời đại này tin tức liền không có bí mật gì mọi người thế mới biết nguyên lai là đại lục nổi tiếng giáo sư y khoa liên thủ cảng lập bệnh viện cùng một chỗ xem mạng người như có g i á c cá võ tiểu phú blog rất nổi danh cho nên những người này liền đều tràn vào võ tiểu phú blog chuẩn bị đem võ tiểu phú blog cho công hãm chỉ b ấ t quá bọn hắn không biết nên đón bọn hắn lại là võ tiểu phú mấy ngàn vạn blog fan hâm mộ lúc này võ tiểu phú blog fan hâm mộ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu là thông qua nhặt những này ác ý người mảnh vỡ lời nói còn có lục soát ít cảng bên này tin tức mới biết được chuyện gì xảy ra khá lắm khi dễ người khi dễ đến trên đầu của bọn hắn rồi đây chính là võ tiểu phú blog fan hâm mộ cảm giác đầu tiên đã lâu như vậy bọn hắn khổ tâm kinh doanh võ tiểu phú blog không vì cái khác liền vì võ tiểu phú blog cái này có thể cho bọn hắn thật cấp cũng có thể trở thành bọn hắn khỏe mạnh chi thư lại thêm võ tiểu phú tại trong lòng của bọn hắn cái kia chính là y thần giống nhau tồn tại bây giờ ngược lại tốt những người này cũng dám chạy tới còn nói là muốn công hám võ tiểu phú blog đây là muốn công hám võ tiểu phú blog sao đây là tại công hám bọn hắn blog ga không nói hai lời không cần võ tiểu phú hạ tràng ngàn bạn f a n hâm mộ liền trực tiếp phát khởi phản công bọn hắn còn có thể bị ngoại lai này n h ậ n khẩu khi dễ không thành một trận không có khói lửa chiến tranh liền triển khai như vậy nguyện ý đến võ tiểu phú blog đại chiến người so với võ tiểu phú blog fan hâm mộ số lượng chung pin là quá ít không phải võ tiểu phú những n à y blog fan hâm mộ đối thủ không cần một giờ liền đều bại lui bất quá võ tiểu phú blog fan hâm mộ cũng sẽ không giới hạn ở đó bởi vì bọn hắn biết những người này nhằm vào không chỉ là võ tiểu phú blog đầu mâu vẫn là tại võ tiểu phú nơi này à cho nên bọn hắn phải đi trợ giúp đi rất nhanh các đại truyền thông bình luận khu liền bị chiếm lĩnh ngàn vạn phan hâm mộ xuôi nam một người một đầu bình luận đều đủ để đem những cái kia bất lợi cho võ tiểu phú bình luận cho làm nằm xuống các đại truyền thông lúc này cũng đều là kinh ngạc tình huống gì càng lập bệnh viện lớn như thế vốn liếng sao thuê thủy quân cũng không phải như thế thuê a một người một đầu bình luận một khối tiền vậy cũng đốt không nổi a càng lập bệnh viện viện trưởng đang cùng hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ nói chuyện đâu liền xem như muốn mở hai vị này vậy cũng không thể trực tiếp liền mở đến có một cái làm nền hồng viện trưởng bây giờ đang ở làm cái này làm nền đầu tiên là liệt kê từng cái hai người vì bệnh viện làm công hiến sau đó khẳng định hai người công lao nhưng là hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ cũng không phải đồ đần chuyện bên ngoài đều như thế xôn xao bọn hắn nếu là cảm thấy hồng viện trưởng đây là muốn ban thưởng bọn hắn vậy thì quán ngu cho nên cái này mở màn bọn hắn liền biết chính mình lần này sợ là thật muốn rời khỏi công việc này rất nhiều năm bệnh viện viện trưởng có chuyện cơ nhưng vào lúc này bệnh viện nhân viên công tác đột nhiên để báo nhường hồng viện trưởng cũng là cả kinh chuyện cơ cái gì chuyện cơ hồng viện trưởng vội vàng hỏi tuân người kia cũng là vội vàng hồi báo Viện ngài trưởng n hồng viện trưởng càng là kinh hãi hắn không có thuê nhiều như vậy thủy quân à, thuê thủy quân đối với loại này chiến tranh tới nói vậy khẳng định là thông thường thao tác nhưng là thủy quân cũng là m u ố n tiền thời khắc mấu chốt sử dụng vẫn được đại quy mô bao trùm bệnh viện cũng đốt không d ậ y nổi số tiền này đừng nói là cái này trồng một mảnh một mảnh hắn đều không dám tưởng thế nhưng là hắn không có mời nước này quân từ lâu tới nhìn xem những ngày hành chính nhân viên sùng bãi ánh mắt hồng viện trưởng cũng là có c h ú c mộng cái này sẽ không đều tưởng rằng hắn mời thủy quân đi chẳng lẽ là có người giúp hắn suy nghĩ một chút khả năng ra tay giúp hắn người hồng viện trưởng vội vàng đi điện thoại hỏi ý lão hồng ngươi lần này làm không tệ xuất thủ rất kịp thời n h a ngươi nếu là lại không ra tay ta đều muốn nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết không nghĩ tới ngươi thật là có biện pháp bất quá ngươi nói cho ta một chút ngươi là từ đâu mượn tới nhiều như vậy phong h ỏ a luân ta xem một chút đây đều là nội địa id a không phải vị này l à a hồng viện trưởng nghe vậy cũng là cả kinh hợp lấy cũng không phải là vị này giúp một tay à, cái kia có thể là ai nội địa ai đi đều là duy trì võ g i á o sư hồng viện trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì những tùy quân này sẽ không đều là võ tiểu phú cho lấy được đi thế nhưng là loại trừ cái này hắn thật sự là nghĩ không ra những khả năng khác nội địa đều như thế đoàn kết sao vẫn là nói võ tiểu phú bối cảnh cường đại như vậy a bất quá vô luận như thế nào đây đều là sự t ì h tốt đối mặt vị này hỏi ý hồng viện trưởng không chút khách khí đem đây hết t h ể liền đều nắm ở trên người mình nguy cơ xử lý năng lực cũng là đánh giá bọn hắn năng lực trọng yếu một k â u a cho không công lao không cần thì phí. Cúc điện thoại, Hồng nghiên cứu một chút, nhiên những thủy nhiên như ông cần điện viện trưởng vàng quân này nội Cúc cứu một tổ đội đi, đều lại ai lại, vỡ à, là quả quả mà địa, cơ bởi ả n ủng những nhằm vào võ tiểu phú thiết mời, bị chiếu cấu nghiêm trọng nhất, rất nhiều đều đều tiểu tiêu tiểu chiếu cấu là là phàm hộ phú, phú thiết chỉ buộc võ vào võ rất thể trực tiếp cái mời, tiết. có bị bị b xóa tổ tiên. Bởi vì những thủy quân này là thật đi theo hướng qua đi a lại không xóa tổ ti bị đe tới chính mình cũng phải gặp ứng cái này a i có thể chọc nổi a vốn chính là ăn dừa hay là phát cái bức tước sen lẫn trong ngàn vạn đại chúng bên trong không đáng chú ý thế nhưng là cái này đột nhiên liền bị vây công vậy ai còn có thể chịu đổi à, trực tiếp tan tác như chim ông hồng viện trưởng muốn cho võ tiểu phú gọi điện thoại hỏi một chút kết hợp võ tiểu phú trước đó phát tuyên bố hắn đã cơ bản xác định đây chính là võ tiểu phú làm hắn muốn cùng võ tiểu phú câu thông một chút nhường võ tiểu phú có thể cùng hắn thống nhất đường kính nói đây là bọn hắn cùng một chỗ làm chỉ là thời gian đã là trời vừa d ạ n g sáng thời gian này điểm võ tiểu phú hẳn là sẽ không ngủ đi dù sao chuyện lớn như vậy đinh linh, linh. uy thanh em lời biếng nhường hồng viện trực biết chính mình là thật bị sai người ta thật đúng là ngay tại ngủ a lắc đầu cái này cần là bao lớn tâm a vừa phóng xong lôi liền ngủ đây rốt cuộc là tự tin vẫn là tâm lớn võ giáo sư đã ngủ a võ tiểu phú nhìn đồng hồ đeo tay một cái đều trời vừa d ạ n g sáng ai cái giờ này còn chưa ngủ a châu ngựa cũng phải nghỉ ngơi đi h ồ n g viện trưởng a vừa nằm ngủ không lâu ngài là có chuyện gì không cái này h ồ n g viện trưởng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm sao mở miệng liền là cái kia ngươi tại trên mạng làm sự tình thật là giúp bệnh viện đại ân ra đây không phải muốn cảm tạ ngươi một chút nha chính mình chia sẻ hỏa lực thành công võ tiểu phú còn không biết chính mình l u c t phan hâm mộ tới trợ lực sự tình đâu chỉ cho là là chính mình thật đem hỏa lực hấp dẫn đến đây đây vốn chính là hắn đưa tới cũng là không gì đáng trách hồng viện trưởng k h á c khí vấn đề này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta là ta phải làm chỉ là hy vọng hồng viện trưởng có thể không muốn xử lý hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ bọn hắn cũng là cứu người sốt ruột cũng không phải là cố ý muốn trái với bệnh viện điều lệ chế độ còn có cái khác y tá cơ bản đều là bị ta ép đây là điều kiện trao đổi sao hồng viện trưởng lúc này liền đã hiểu hắn cảm thấy đây là võ tiểu phú điều kiện trao đổi chỉ cần là hắn không làm khó dễ hoàng bác sĩ bọn hắn võ tiểu phú liền có thể đem công lao này cùng hắn cộng hưởng ân cũng là không tính là quá phận dù sao đối với hắn mà nói cái này quá đơn giản cúp điện thoại về sau hồng viện trưởng lần nữa ngồi tại hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ trước mặt hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ lúc này cũng là có chút chán nản dù sao muốn thất nghiệp ai cũng cao hứng không nổi hai vị đi qua bệnh viện nghiên cứu quyết định về sau hoàng bác sĩ liền là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm lôi bác sĩ vì trung tâm cấp cứu phó chủ nhiệm lấy lợi khen các ngươi lần này cứu người hành i vi. bệnh viện chúng ta từ trước đến nay đều là thượng phạt phân minh các ngươi lần này hoàng bác sĩ cùng lôi bác sĩ đã có chút nghe không được hồng viện trưởng đằng sau nói lời chỉ nhớ kỹ những lời này phía trước một chút hồng viện trưởng vậy mà thật muốn để bạn bọn hắn không phải mở bọn hắn là để bạn bọn hắn lại là bọn hắn lấy lòng tiểu nhân độ viện trưởng c h i b ụ viện trưởng đại đức cá t ạ ơn viện trưởng chúng ta chúng ta nhìn xem kích động hai người hồng viện trưởng cũng là có chút tự đắc hắn lần này kỳ thật mới là lớn nhất người thắng nhờ ư n g phía trên thấy được năng lực của mình lại đón mua người phía dưới thơm viện trưởng nghệ thuật đây chính là hắn làm viện trưởng nghệ thuật a ha ha đi các ngươi đến tạ chính mình mới đi dù sao cũng là chính các ngươi có thể không quên sơ tâm nhớ kỹ người hành y sứ mệnh mới có thể có hôm nay kết quả võ tiểu phú là ngủ dậy đến mới biết được chính mình ngủ một giấc công phu vậy mà đem bệnh viện nguy cơ đều cho ngủ không có võ tiểu phú đều kỳ quái cũng không thể chính mình đem hỏa lực đều hấp dẫn tới đi b ấ t quá sau đó nhìn loại gốc mở về sau võ tiểu phú liền minh bạch chuyện gì xảy ra đây là nhà mình hậu viện đoàn tạo nên tác dụng à, chỉ bất quá võ tiểu phú cũng không nghĩ tới gặp phải sự t ì n h người trong nhà đây là thật lên a vậy mà trực tiếp đem ít cảng bên này truyền thông đều cho làm nằm xuống lại xem thật kỹ một chút hôm nay tình huống võ tiểu phú đều nhìn nhìn không thể nín được cười cái này ngủ mở giấc trực tiếp tình thế tốt đẹp hắn đều không nghĩ tới có thể có thuận lợi như vậy sự tình vốn còn nghĩ hôm nay đi trước tham gia so giải giờ trao giải sau đó lại ngấm lại biện pháp gì đâu ân không sai hôm nay liền là so giải giờ trao giải ngày tháng đinh linh linh là so giải giờ bên này ngạch nhân viên công tác đánh tới nói là nửa giờ sau sẽ tới đón hắn đây là tới trước đó liền an bài quá trình võ tiểu phú cũng không có cự tuyệt nói thật linh thưởng mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng là giống như là so giải d ở dạng này quốc tế thường lớn còn là lần đầu tiên đâu cho nên cho dù là không tiểu phú lúc này tâm tình cũng không giống như là bình thường bình tĩnh như vậy đi vào hiện trường võ tiểu phú vốn cho rằng nơi này đều là người ngoại quốc đâu nhưng là chân chính nhìn thấy tình huống hiện trường về sau mới là biết rõ ràng vẫn là người nước hoa nhiều nhà cũng thế nơi này là ít cảng loại trừ đề danh nhân tuyển bên ngoài lại tới đây người phần lớn vẫn là bị mời tới xem lễ mà lại là hội tụ các ngành các nghề tiền bối cùng tinh anh dù sao so giải dợ bao gồm tam đại giải thưởng thiên văn học toán học sinh mệnh khoa học cùng y học chỉ là cái này tam đại giải thưởng liền hội tụ không ít ngành học kẻ yêu thích cùng công ty võ tiểu phú mới vừa tới đến hiện trường liền có người chủ động tiến lên đón võ giáo sư võ tiểu phú định thần nhìn lại rất xác định chính mình tựa hồ cũng không nhận ra những n à y nước ngoài bạn bè bất quá bọn hắn trên mặt đều rất kinh hỉ mà lại nhìn số tuổi đều cũng tại năm sáu mươi tuổi k h o ả n g trường hiện tại hắn đều tại trên quốc tế nổi danh như vậy sao chương năm trăm linh tám lấy được thưởng chương năm trăm linh tám lấy được thưởng khi còn bé mụ mụ liền nói cho võ tiểu phú gặp phải n g ư ờ i không biết nhưng là người ta nhận biết ngươi người không cần lên tiếng bảo trì mỉm cười liền tốt cười có thể giải quyết hết thẻ vấn đề cho nên về sau võ tiểu phú vẫn thừa hành lấy đạo lý này gặp phải người xa lạ chào hỏi mặc kệ cái khác trực tiếp cười đón võ tiểu phú kia sán lạn mà nụ cười hiền hòa đâm đầu đi tới mấy người càng là vui vẻ võ giáo sư chúng ta đang tìm ngài đâu không nghĩ gặp gỡ ở nơi này thật là thật trùng hợp bọn hắn nói đều là tiếng anh bất quá bọn hắn cũng không nghi ngờ võ tiểu phú có nghe hay không hiểu dù sao võ tiểu phú loại này cao tài sinh làm sao đều hẳn là liền một chút tiếng anh thường ngày giao lưu đều nghe không hiểu đi đúng là duyên phận m ấ y bị tìm ta là à đúng chúng ta hẳn là trước tiến hành một chút tự giới thiệu ta là hoa luân g e n nhà máy chủ tịch l đây là ích đã hiểu võ t i ể u phú liền nói đi hắn hiện tại cũng nổi danh như vậy mấy người tự giới thiệu về sau võ t i ể u phú liền cơ bản minh bạch bọn hắn ý đổ đến mấy người kia đều là trong ngoài nước nổi danh g e n công ty sinh vật công ty xây cất trưởng ngôn nhân bây giờ hoa quốc chữa bệnh giới bởi vì võ t i ệ u phú nguyên nhân bắt đầu chỉnh hợp lực lượng lớn làm g e n nghiên cứu nói thật toàn bộ thế giới sợ cũng liền là hoa quốc có cái này lật độ quốc gia khác mặc dù cũng đều đang làm ghen công trình nhưng là nhà ai dám toàn bộ chơi tất tay a mà lại quốc gia khác cũng không có hoa quốc như thế đoàn kết toàn bộ hoa quốc chữa bệnh giới cùng một chỗ làm sự tỉnh đừng nói là hoa quốc chính mình liền cả nước ngoài đều rất xem trọng hoa quốc cho nên bọn hắn ngay tại tìm kiếm cơ hội hợp tác y học là không có biên giới cái này lại không phải cái gì quân sự hay là chính trị công trình ghen công trình hoàn toàn vẫn là có khả năng hợp tác nhà đã muốn hợp tác vậy sẽ phải tìm nhất có quyền quyết định người kia mà người này là ai đâu rất nhanh bọn hắn liền khóa chặt mục tiêu đối bưu hoa quốc đột nhiên đoàn kết lại làm ghen công trình nguyên nhân bọn hắn đã tìm tòi nghiên cứu minh m ạ c h dây dẫn nổ ngay tại võ t i ể u phú nơi này nếu không phải là võ t i ể u phú xứ nghị n g hoa quốc chữa bệnh giới căn bản không có khả năng liên hợp lại nếu không phải là võ t i ể u phú xứ nghị n g hoa quốc liền xem như liên hợp lại trọng điểm cũng không phải là ghen công trình nếu không phải là võ t i ể u phú vốn là tại ghen công trình thượng thành công hoa quốc tại ghen công trình bên trên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thu hoạch quá lớn thành công tổng hợp bọn hắn quả thực là đối võ tiệu phú tràn đầy kỳ vọng có lẽ ghen tương lai ngay tại hoa quốc ngay tại võ tiểu phú nơi này cho nên lúc nghe võ tiểu phú muốn tham gia so giải dở trao giải về sau bọn hắn liền trước tiên chạy tới đứng tại cổng cái gì đều không làm liền nhìn quanh chờ võ tiểu phú đến đâu lúc đầu bọn hắn là muốn tự mình gặp gỡ võ tiểu phú bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn là chưa thể đạt được vậy cũng chỉ có thể tại trao giải sẽ lên chờ đợi võ tiểu phú nguyên lai、like、làm lỡ tiên sinh kính đã lâu mấy v ị đại danh không biết mấy v ị tìm ta là nhìn thấy võ tiểu phú biết rõ còn cố hỏi bọn hắn cũng không giận đều là cười hì hì đem võ tiểu phú kéo đến một bên một đường còn rót thuốc mê đem võ tiểu phú những cái kia thành thiệu kia là biến đổi pháp cũng khoe một lần không có người không thích bị người khen võ tiểu phú tự nhiên cũng không ngoại lệ nói thật hắn thậm chí đều có chút đỏ mặt nhịp tim đều r a tốc một người lấy l ò n g võ tiểu phú có thể sẽ không coi là thật nhưng đây chính là sáu bảy người a hơn nữa còn là người ngoại quốc ca nghe nói người ngoại quốc đang nói chuyện thượng vẫn là rất thành thật cho nên hắn là thật có ưu tú như vậy có như thế thành công ân cái này sách lược vẫn là rất thành công hiện tại mấy người nếu là nói chút ít sự tình muốn cho võ tiểu phú hỗ trợ võ tiểu phú nói không chừng liền trực tiếp gật đầu dù sao người ta khen hắn thật thật thoải mái à võ giáo sư ngài đã tới à ta cái này đều tìm ngài tầm bài vòng chạy thế nào tới đây chúng ta chưa bệnh giới một chút chứ danh giáo sư đều đến muốn cùng ngài trao đổi một chút ngài nhìn ngài có được hay không thuận tiện à? nhất định phải thuận tiện người tới thình lình liền là hoàng giáo sư võ tiểu phú thuận thế đáp ứng trực tiếp thoát ly mấy cái người ngoại quốc vây quanh đi theo hoàng giáo sư đi phía sau sáu bảy người ngoại quốc hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao bọn hắn lại ngài c h a i c h a i trời chính sự còn chưa nói đâu võ tiểu phú lúc này đi vậy bọn h ắ n không phải bạch khen sao muốn kéo ở võ tiểu phú lại là phát hiện võ tiểu phú đã nhanh chân đi không có con mắt võ giáo sư bọn hắn nói gì với ngươi a hoàng giáo sư nhỏ giọng hỏi võ tiểu phú cũng không d i u dếm liền nói ta cỡ nào cỡ nào ưu tú tới đừng nói khen ta đều không có ý tứ chính ta cũng không biết chính mình có ưu tú như vậy đâu cụ thể giống như cũng không nói ngươi liền đến hoàng giáo sư nhìn xem võ tiểu phú một mặt tự luyến bộ dáng cũng là có chút im lặng mặc dù nói hắn cũng thừa nhận võ tiểu phú rất ưu tú nhưng là hiện tại cái dạng này làm sao nhìn đều có chút tính trẻ con bất quá nghĩ đến võ tiểu phú mới là ngoài ba mươi cũng liền bình thường trở lại so sánh với bọn họ võ tiểu phú cũng không liền là tiểu hải tử nha hắn đều có cháu võ tiểu phú người ta vừa mới kết hôn mà thôi võ giáo sư vậy ngươi cũng nên cẩn thận những người nước ngoài này thích nhất cho rót thuốc mê bọn hắn như thế k h à n ngươi khẳng định là muốn từ trên người ngươi mưu thứ gì ngươi cũng không thể bị bọn hắn lừa võ tiểu phú cười gật đầu đ ư ợ c rồi ta nhất định chú ý đúng đều có ai tới a tới là thật không í t lần này so với giải dở b á n phát một chút sinh vật y học phát triển không tệ quốc gia đều có một đến hai tên giáo sư chuyên gia đạt được để dành cho nên chạy tới nơi này giáo sư chuyên gia cũng là thật không ít rất nhiều võ tiểu phú đều là chỉ nghe tên không thấy người thậm chí rất nhiều đều chỉ là ở trong sách nhìn qua một cái tên bây giờ ngược lại tốt vậy mà thật đều tụ t r u n g một chỗ cùng võ tiểu phú nắm tay võ giáo sư t i ể u ngưỡng đại danh à, ta đã sớm nghe nói võ giáo sư tuổi trẻ tài cao bây giờ xem xét so trong truyền thuyết còn muốn không hợp t ố i t h ư ơ n g à, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng võ giáo sư lại có thể tại tuổi như vậy lấy được khoa t r ư ơ n g như vậy thành cựu đây là nhật tử quốc g i á o sư ân nói chuyện cũng rất thành thật bất quá vừa mới nghe qua mấy cái kia người ngoại quốc thổi phồng khích lệ đã cảm thấy vị này khen người trình độ bình thường nói là giao lưu kỳ thật mở màn vẫn là một vòng lại một vòng lẫn nhau thổi phồng sau đó mới thật sự là giao lưu thời khắc chỉ bất quá nói là chân chính giao lưu kỳ thật cũng đều là che giấu cơ sở bộ phận ai cũng không thèm để ý nói thoải mái liên quan đến hạch tâm gì đó vậy thì đều giấu đi ấ đ úng nhìn trái phải mà nói hắn võ tiểu phú nghe đều lắc đầu đều nói y học không có b i ê n giới không có mới là lạ những người này đều muốn từ những người khác trong miệng nghe được càng nhiều hạch tâm tri thức chính mình lại làm một chút đều không muốn lộ ra mỗi lần nói tới thời điểm mấu chốt còn tổng nhìn võ tiểu phú tựa hồ võ tiểu phú không nói chút gì đều có lỗi với bọn họ một chất khen võ tiểu phú cũng không phải đồ đẩn các ngươi đều che giấu hắn liền nói thoải mái vậy hắn không thật thành hai đồ đ ầ n nhà cho nên giao lưu một giờ không có bất kỳ cái gì tính thực chất thu hoạch ngược lại nước bọn phế đi không ít miệng đắng lơi khô còn bắt hết bóc loại này nói chuyện kỳ thật thật rất mệnh mọi người bởi vì ngươi sợ câu nói kia không cẩn thận liền theo đem chính mình hạch tâm c h i thức cho thổ lộ ra ngoài cho nên nhất định phải đánh tốt tinh thần thời khắc cảnh giác ở phương diện này rõ ràng những này lao giáo thụ nhóm mới là c h u y ê n gia võ giáo sư không nghĩ tới ngươi ứng phó loại tràng diện này cũng là thành thạo điêu luyện xem ra là ta lo lắng nhiều hoàng giáo sư mặt mũi tràn đầy tán thưởng thế nhưng là võ tiểu phú là một m chút đều không muốn lại có lần thứ hai cũng may so dải dở trao giải cái này cũng liền muốn bắt đầu trong lúc đó còn có rất nhiều người muốn tìm võ tiểu phú thế nhưng là đều bị võ t i ể u phú xảo r ư ợ u tránh đi giao lưu lên liền là phiền phức trên thế giới này dễ dàng nhất liền là cự tuyệt khó khăn nhất cũng là cự tuyệt tái trao giải bắt đầu hội trưởng khôi phục kiến tĩnh ban đầu khẳng định là giới thiệu tham dự hội nghị các đại khách quý cùng kết cấu trong đó mười cái cơ cấu vậy cũng là thế giới nổi danh lớn sở nghiên cứu cầm đầu chính là lần này giám khảo đoàn chủ tịch dê nước mát t ỡ lăn đ ị a n g o ạ i vật lý sở nghiên cứu sở trường một phen đọc lời chào mừng khiến mọi người cũng là minh mạch s o giải dờ ý nghĩa s o giải dờ người đoạt giải thưởng khai sáng tính thành cự vì ít c ả n g cứ thế toàn thế giới vị kế tiếp nhà khoa học dựng nên tốt đẹp tấm gương nhường hiện giới chính phủ càng kiên định hơn tín nhiệm đối khoa học cùng cách tân khoa học kỹ thuật đầu nhập phát triển cũng đang giáo dục hệ thống cùng kinh tế hệ thống chờ khác biệt giới đường bên trong thực tiễn võ t h i ể u phú nghe cũng rất tán đồng ngăn nắp xinh đẹp nhà khoa học rất ít bọn hắn phần lớn đều là đang yên lặng không nghe thấy tại mọi người không biết địa phương tiến hành nghiên cứu của mình có chút thậm chí cố gắng nghiên cứu cả một đời cũng không nhất định sẽ có cái gì rõ rệt thành cựu có thể làm cho tại quốc gia thậm chí là thế giới nghe tiếng bọn hắn làm những ngày nghiên cứu cũng không phải vì lấy được thưởng cái、gì. nhưng là có những ngày giải thưởng tồn tại trung pi là có thể đối bọn hắn nghiên cứu hình thành khẳng định đây mới là trọng yếu nhất liệt kê từng cái thế giới thiên văn toán học cùng sinh vật khoa học phát triển cùng thu được thành tựu về sau liền là trao giải thời khắc võ tiểu phú lúc này cũng là có chút khẩn trương dù sao nói là hắn lấy được thưởng nhưng là v ạ n nhất đâu không chỉ có là hắn bọn hắn hàng này để danh người đều là bắt đầu khẩn trương lên s o u vài giờ cũng không phải cái gì bình thường một khi đoạn giải mặc kệ tiền thưởng n h i ề u ít, bản thân cái này liền là bọn hắn đối khoa học nghiên cứu cùng xã hội cống hiến một loại khẳng định để chúng ta chúc mừng t i ê n văn học t h ư ở n g người đoạt giải để chúng ta chúc mừng toán học t h ư ở n g người đoạt giải trước hết nhất ban bố liền là t i ê n văn học t h ư ở n g cùng số học t h ư ở n g mặc dù là hai cái giải thưởng nhưng là lấy được thưởng lại là bốn người hai người bọn họ hai tổ hợp tại tương quan nghiên cứu bên trên đã là cộng tác cũng là người ủng hộ cho nên vô luận là giải thưởng vẫn là tiền thưởng đều từ bọn hắn tiến hành chế đề u rốt cuộc đến tiên sinh mệnh khoa học cùng ý học t h ư ở n g để chúng ta chúc mừng sinh mệnh khoa học cùng ý học t h ư ở n g người đoạt giải võ tiểu phú nghe được tên của mình võ tiểu phú toàn bộ thân thể mới là trầm tính lại cảm giác đầu tiên lại là thật đúng là hắn a đây là võ tiểu phú lần thứ nhất thu hoạch được quốc tế thường lớn không giống như là lần trước thế giới phâu thuật t ỷ võ lần này lấy được thưởng là đối hắn tại y học cống lên hiến trình thể tán thành thanh âm cũng không có như vậy đình chỉ đằng sau bắt đầu liệt kê từng cái võ tiểu phú tại sinh mệnh khoa học cùng y học thượng cống hiến từ gen h học thượng giải quyết ung thư trực tràng cùng tuyến tụy ung thư vấn đề đến võ tiểu phú tại phòng và chữa trị ủy b ổ lạ vi r ú t thượng nỗ lực những người khác thành công có lẽ chỉ là tại tương quan khoa học thượng tôi động nhưng là võ tiểu phú thành công là thực sự thật cứu vớt không biết nhiều ít người bệnh cho nên lần này liệt kê từng cái thành tựu thời gian nhất là giải ba t ba ba võ tiểu phú hướng về trên đài đi đến tiếng vỗ tay tại sau lưng đi theo võ tiểu phú nghe cũng là tâm tình bành trướng bất quá võ tiểu phú không biết là lúc này vỗ tay cũng không chỉ là tròng tràng những thứ này nhờ vào c à n g lập bệnh viện sự tỉnh hiện tại hắn f a n hâm mộ đều biết hắn đáp ứng lời mời tham gia s o giải giờ trao giải cho nên những ngày f a n hâm mộ đều là ôm tv kích động mà mong đợi nhìn xem trực tiếp võ tiểu phú là bọn hắn ủng hộ bọn hắn cũng rất hy vọng võ tiểu phú có thể lấy được thưởng điều này nói rõ bọn hắn cũng không có duy trì là người mà lại nếu như v õ tiểu phú có thể lấy được thưởng thì v õ tiểu phú liền là cái thứ nhất thu hoạch được so với giải dở sinh mệnh khoa học cùng ý học thưởng người nước hoa ý nghĩa này quá lớn cho nên tại giải thưởng người đoạt giải công bố một khắc này những n à y f a n hâm mộ thậm chí muốn so v õ tiểu phú còn thật trường mà đang nghe tên v õ tiểu phú về sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt càng là vang vọng tại trước máy truyền hình rất nhiều người đều đang nói cũng không biết chuyện gì xảy ra hôm nay vỗ tay người đặc biệt nhiều cũng không biết có phải hay không cái gì hoạt động ngàn vạn người cùng một chỗ vỗ tay à giờ k h ắ c này cả nước đều đang vì võ t i ể u phú lấy được thưởng mà chúc phúc mà cảm động nhìn xem võ t i ể u phú đứng tại trên này bọn hắn biết cái này không chỉ có là võ t i ể u phú thành công cũng là hoa quốc thành công không chỉ có là võ t i ể u phú vinh dự cũng là hoa quốc vinh dự giải thưởng xác định về sau tin tức nhanh chóng truyền lại những cái kia không phải võ t i ể u phú f a n hâm mộ không biết võ t i ể u phú người cũng là lần thứ nhất biết tên võ t i ể u phú bởi vì hắn trở thành hoa quốc cái thứ nhất thu hoạch được so với giải dở sinh mệnh khoa học cùng y học thưởng bác sĩ nhà khoa học nhất phụ viện mỗi một cái chữa bệnh và chăm sóc càng là cùng có vinh yên không khác võ tiểu phú là bọn hắn nhất phụ viện làm lao sư vu sĩ phụ càng là kích động học sinh của mình bắt đầu xuất trình thế giới từng có lúc võ tiểu phú vẫn chỉ là hắn cái này mặt trăng nhắm lại ngôi sao nhỏ yêu cầu hắn sáng ngời trông n o n thời gian một cái trước mắt võ tiểu phú vậy mà đã trở thành kia lập loẹ mặt trời cho hắn sáng ngời cùng ấm áp trước đó mọi người gặp vu sĩ phụ c u n g duy nhiều nhất liền là vu sĩ phụ thu hoạch thành tiệu còn có vu sĩ phụ phó viện trưởng thân phận nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy vu sĩ phụ nói càng nhiều lại là vu sĩ phụ dạy dỗ một cái học sinh tốt mặc dù mình thành tựu i có chút bị sơ sót ý tứ thế nhưng là vu sĩ phụ cũng không cảm thấy không tốt hiện tại võ t i ể u phú liền là hắn lớn nhất thành tựu i cái khác đều phải đứng sang bên cạnh có thể bồi dưỡng được võ t i ể u phú đệ tử như vậy hắn còn có cái gì không hài lòng cảm tạ cha mẹ của ta người nhà cảm tạ lao sư của ta cảm tạ thê tử của ta cảm tạ ta phan hâm mộ người bệnh lúc này võ t i ể u phú vậy mà vui vẻ nhất chính là mình lấy được thưởng cảm n g h ĩ không có buồng phí chuẩn bị nói thật làm lâu như vậy bác sĩ hắn một mực rất cố gắng nhưng là cố gắng đồng thời cũng không để y đến rất nhiều người bên cạnh cùng sự tình một cái hợp cách bác sĩ luôn là thua thiệt người nhà quá nhiều còn có những cái kia đáng yêu đám f a n hâm mộ võ tiểu phú vẫn luôn còn không có tốt tốt cảm t ạ một chút bọn hắn đâu bây giờ cơ hội này kỳ thật cũng là võ tiểu phú hy vọng thật lâu cơ hội một cái có thể hướng người nhà hướng đám f a n hâm mộ gửi tới lời cảm ơn cơ hội Trường trầm kiệt thanh trường trầm kiệt thanh võ tiểu phú nói rất nhiều. Nhìn trực tiếp rất thể từ tiểu trong ra đến đến nói nhiều, nhìn bọn hắn cũng là nghe rất chăm chú, bởi vì bọn hắn có thể từ võ tiểu phú trong lời nói nghe chăm bởi lời phú chú, phú võ vì võ có là bởi vì họ sợ đã l à q u á khứ t h ứ c võ tiểu phú cũng không còn là cái kia tiểu bác sĩ bác sĩ không cần nhiều như vậy chú ý độ cho nên bọn hắn cũng không nhiều vì võ tiểu phú gây hỗn loạn chỉ ở võ tiểu phú yêu cầu bọn hắn thời điểm bọn hắn mới đứng ra thế nhưng là bọn hắn nỗ lực kỳ thật cũng là yêu cầu bị khẳng định ngày hôm nay nghe võ tiểu phú cảm tạ bọn hắn cảm thấy trước đó hết thể đều đăng giá về sau sẽ còn đem hoàn toàn như trước đây duy trì trao giải kết thúc về sau võ tiểu phú người bên cạnh thì càng nhiều tất cả mọi người biết kể từ hôm nay võ tiểu phú chính là thế giới phạm vi bên trong sinh mệnh khoa học cùng lĩnh vực y học bên trong nhất không thể coi nhẹ người kia một người như vậy không ai không nghĩ giao hảo các loại mời không ngừng bất quá võ tiểu phú đã vô tâm tiếp tục ở chỗ này dừng lại đại sự đã kết thúc hắn hẳn là quay về bệnh viện quay về phòng nghiên cứu trở lại thuộc về hắn công việc cương vị bên trong đi. một cái thuần túy bác sĩ một cái thuần túy công việc y liệu người không nên bị những này vinh hoa ngăn trở bước chân ngày thứ hai võ tiểu phú, trở về Đông Hải. Lần này võ tiểu phú tại ít cảng kỳ thật còn có một cái rất lớn thu hoạch cấy é p gan vẫn luôn là khoa ngoại gan mật tụy lớn hạng cũng là trọng yếu nhất phẫu thuật theo thời gian chuyển r ờ i hoa quốc thậm chí còn thế giới phạm vi bên trong yêu cầu đổi gan người càng đến càng nhiều thế nhưng là đổi gan cần phải có người cung cấp gan mà những ngày người cung cấp gan so với yêu cầu đổi gan người mà nói thật là quá ít quá ít cho nên chân chính muốn làm phẫu thuật thời điểm đại bộ phận đều là người nhà quên gan mặc dù nói gan là có thể khôi phục liền xem như cắt n ử a trên đến tiếp sau cũng có thể khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái thế nhưng là vô luận là bác sĩ vẫn là quên gan người đều biết loại này quên gan phương thức khẳng định là sẽ đối quên gan người sinh ra ảnh hưởng không chỉ có là thân thể sức miễn dịch sức khôi phục ảnh hưởng còn có ngày sau chức năng gan ảnh hưởng thế nhưng là không có cách nguyện ý quyên gan vậy cũng là có chính mình không nguyện ý không thể thả hạ thân nhân nhưng là võ tiểu phú nghĩ tới có thể hay không dùng một loại có thể tự chủ sản xuất gan để thay thế loại này vật sống người cung cấp gan đây là võ tiểu phú tại ít c ả g cho cái kia gan bị sỏ xuyên tiểu hài nhi làm vâu thuật thời điểm nghĩ tới lúc kia võ tiểu phú liền suy nghĩ đứa trẻ này nhi kỳ thật xem như may mắn bởi vì hắn chỉ là nửa cái gan đã mất đi hăng hái nhưng nếu là lúc ấy người bệnh là toàn bộ gan mất đi hăng hái đâu lúc kia coi như không phải cắt gan có thể giải quyết nhất định phải tại chỗ đổi gan người bệnh mới có hy vọng tiếp tục sống sót xuống dưới thế nhưng là tại chỗ đổi gan căn bản chính là không thể thực hiện được ít cả gan g cấy ghép càng thêm nghiêm ngặt muốn thời gian ngắn thu hoạch được n g u ê n đan khả năng cơ bản là không mà thân thuộc cung cấp gan cũng muốn xứng hình còn phải xứng hình thành công những thời giờ này người bệnh cũng không nhất định có thể chờ được cho nên trên thế giới bệnh gan người bệnh kỳ thật thật là yêu cầu một cái có thể thương phẩm hóa gan hiện tại trên thế giới bệnh gan người bệnh nhiều lắm rác đất bính đinh viêm gan e bệnh viêm gan người bệnh nhiều vô số kệ b ệ kỳ thật rất có khả thi bởi vì hiện tại ghép tim phương diện đã tiến bộ đến trình độ này mặc dù hầu phâu tỷ lệ sống xuất cùng sống xuất kỳ rất thấp nhưng là phương hướng tối thiểu nhất là không có vấn đề cho nên rất đáng được làm thế nhưng là như vậy võ tiểu phú thì càng bận rộn mà bận rộn bên trong vu sĩ phụ còn thông chi hắn lại có giải thưởng yêu cầu hắn đi lĩnh kết thanh mỗi một cái ưu tú nghiên cứu khoa học người làm việc đều là quốc gia kiệt xuất thanh niên đây cũng không phải là một câu nói xung bọn hắn trong quá trình trưởng thành cơ hồ đều phải qua tỉnh thị thậm chí còn quốc gia cấp bậc kiệt thanh vinh dự thế nhưng là võ tiểu phú hiện tại cho dù là thu được so g i ả i dở sinh mệnh khoa học cùng y học tưởng nhưng là k ế thanh cho đến nay cũng chính là nhất phụ viện thập đại kiệt xuất thanh niên bác sĩ mà thôi đừng nói là cấp quốc gia tỉnh thị cấp đều không có võ giáo sư đây là một cái đến trầm kiệt thanh trao giải sẽ lên võ tiểu phú cầm kiệt thanh vinh dự nghe tiền bối thanh âm cũng là trong lúc nhất thời tâm t ì n h q u ố y đ ộ n g hắn biết cái này cũng không thể trách quốc gia không chú ý hắn mà là hắn tiến bộ quá nhanh lúc đầu năm nay liền chuẩn bị cho hắn cấp quốc gia kiệt thanh thế nhưng là trao giải luôn là có thời gian cụ thể cái này nhất đẳng ngược lại để võ tiểu phú lấy t r ư ớ c so gái giờ kể từ đó tựa hồ kiệt thanh tới cũng có chút t r ư ở dù sao ai cũng thu hoạch được so gái g i lại còn không bị quốc gia thừa nhận vì kiệt thanh n bất quá võ tiểu phú cũng không nghĩ như vậy s o u giải r ơ lợi hại hơn nữa cũng không bằng cái này kiệt thanh tới có h à m kim lượng đương nhiên thu hoạch được lại nhiều vinh dự võ tiểu phú cũng vẫn là một tên bác sĩ bệnh viện mới là cương vị của hắn thứ sáu võ tiểu phú theo thường lệ ngồi ở trong phòng khám tới gần tan tầm võ tiểu phú nhìn cái cuối cùng bệnh nhân đây là từ b l o c thượng tìm tới hắn một cái người bệnh bởi vì không có p h ụ lên hào cho nên chỉ có thể ở b l o c thượng hỏi bệnh võ tiểu phú nhìn thoáng qua chú ý hắn đều bảy năm đây chính là từ ban đầu họ phở thời điểm liền bắt đầu chú ý hắn a cho nên tại b l o c thượng võ tiểu phú cũng là cho chăm chú nhìn nhưng là võ tiểu phú hoài nghi người bệnh này tình huống c ũ n g tốt cho nên liền để người bệnh trực tiếp tới bệnh viện cũng không cần đăng ký liền xếp tại cuối cùng nhìn chính là người bệnh là cái nữ nhân hơn năm mươi tuổi rất mập nhất mập liền là bụng k i a bụng thật to để cho người ta lần đầu tiên nhìn liền sẽ coi là là mang thai mà lại là mang thai s o n g bảo thai t a m bảo thai cái chủng loại kia thế nhưng là võ tiểu phú nhìn xem trong tay người bệnh mang tới kiểm tra đơn xét n i ệ m đơn biết người bệnh đây không phải mang thai cũng không phải sơ gan tràn dịch mà ngụ người bệnh qua phụ sản phụ kiện đều bình thường chức năng gan cũng bình thường gan không có vấn đề cho nên cái này bụng lớn là cái khác nơi phát ra vung lên quần áo xem xét quả nhiên không phải tràn dịch màng bụng ai tràn dịch màng bụng cùng nguyên nhân khác bụng lớn kỳ thật vẫn là rất dễ dàng phân biệt tới chỉ nhìn một cách đơn thuần bụng mà nói tràn dịch màng bụng sẽ có rõ ràng t ú n sẽ căn cứ tư thế biến hóa ra h i ệ n biến hóa mà lại bởi vì tràn dịch màng bụng tăng nhiều chống ra bụng cho nên trên bụng mỡ làn g a sẽ biến mỏng có lôi khi dùng đèn tin trụ đều có thể nhìn thấy thông sáng ảnh mà lại rất nhiều bụng đều là vàng bắt mạch bắt mạch thời điểm còn có chân nước gâm cùng dấu gõ đục b ú n g thấp sĩ tình đ u n n e t những thứ này nhưng là người bệnh này liền không đồng đạm bụng la hắc giống như là loại kia trường kỳ làn da không chiếm được dinh dưỡng duy trì sinh ra sắc tố đen trầm tích đưa tới làn da n g ă m đen mà lại người bệnh trong bụng rõ ràng không có quá nhiều nước cẩn thận kiểm tra võ tiểu phú cảm thấy đây chính là nguyên một khối thịt dán tại trên bụng n h ư n g người bệnh toàn bộ bụng đều là lộ da lớn vô cùng vô cùng dày tựa như là mang thai giống nhau thế nhưng là nhà ai trên bụng đã lớn như vậy cùng một chỗ thịt da bất quá bây giờ y học thượng cũng không gọi vật này thịt mà là ưu tử năm trước thời điểm b ụ n liền bắt đầu xuất hiện loại biến hóa này ngay từ đầu liền là tiểu nhân bánh bao đằng sau dùng một chút phương thuốc dân gian liền xuống đi thế nhưng là đằng sau lại bắt đầu trường mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản ta dùng phương thuốc dân gian đều không khống chế nổi vẹn vẹn thời gian nửa năm liền dài đến tình trạng này ta đi bản địa bệnh viện nhìn bệnh viện nói là đến cắt đ ứ t nhưng là cắt đ ứ t về sau đoán chừng sẽ còn trướng ta không nghĩ lại nhìn thấy vật này à hiện tại ta rời nhà đi ở bên ngoài bọn hắn cũng làm ta quái vật nhìn vo giáo sư ngài giúp ta một chút có được hay không lúc này người bệnh đã không chỉ lá sợi ú bệnh tình ảnh hưởng tới cả người tinh thần tựa hồ cũng đã đến bên bờ biên giới sắp s ụ đổ loại này vô hạn tăng sinh sợi u nhiều khi cho người bệnh mang tới ảnh hưởng so một chút trong bụng bệnh nặng còn muốn tới t h ô n g khổ nhẹ gật đầu đây cũng là cái sợi u vấn đề không lớn ngươi nhìn đây là t r ư ớ c người đ ả o bụng sinh lưu lại vết sẹo xem ra cái này sợi u liền là theo đ ả o bụng sản xuất vết sẹo sản xuất mà lại đang kéo dài tăng sinh không quan tâm khẳng định là không được về sau sẽ chỉ càng dài càng lớn loại vật này mặc dù chuyển biến xấu tỷ lệ không lớn nhưng cũng không phải không có tỷ lệ mà lại lớn như thế gì đó sinh trưởng ở trên bụng đối với trái tim của ngươi gánh vác cũng rất lớn ngươi bây giờ đi đường đều tốn sức chút đấy đi không chỉ có là đi đường tốn sức hiện tại người bệnh sợ hãi gặp phải người cơ hồ liền nhà đều không rời đi đúng vậy võ giáo sư ngài thật lợi hại ta trước đó lớn lên tiểu bánh bao liền là tại vết sẹo danh giới dài ta không nghĩ cả một đời không ngừng t ắ t vật này võ giáo sư ngài lợi hại như vậy nhất định có biện pháp đúng hay không đúng biện pháp khẳng định là có loại này sở hữu kỳ thật bản thân liền là khoa nội tiết mất cân đối một loại biểu hiện bởi vì tập thể xuất hiện khoa nội tiết xảy ra vấn đề cho nên cơ thể xuất hiện dị hình mặc thêm mà lại phần lớn khả năng nương theo lấy khí quan bệnh biến trực tiếp dừng viện kiểm tra quả nhiên đã kiểm tra đi sau hiện người bệnh tuyến tụy có vấn đề bản thân người bệnh liền là nước tiểu bệnh vẫn là có thai nước tiểu bệnh duy trì lâu dài ảnh hưởng dẫn đến đến tiếp sau người bệnh nước tiểu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại cũng cần nhờ đánh n h ì n xu lìn duy trì mà lại bởi vì ẩm thực nguyên nhân người bệnh tuyến tụy cũng là tấp nập xảy ra vấn đề cái này sợi ưu kỳ thật theo nhân quả quan hệ tìm liền phát hiện là tuyến tụy tấp nập xảy ra vấn đề về sau đưa đến còn có vấn đề ăn rõ ràng người bệnh có ý thức tại giảm mất ẩm thực thế nhưng là căn bản khống chế không nổi nàng dạ dày quá lớn nhất là gần nhất đây cũng là người bệnh trên bụng sợi u sinh trưởng càng lúc càng nhanh một nguyên nhân quan trọng cho nên đây đều là gấp đón đỡ giải quyết vấn đề nhất là tuyến tụy đi qua kiểm tra phát hiện đã có bệnh biến giai đoạn đầu biến hóa cho nên người bệnh này thật rất may mắn sợi u mặc dù nhìn xem ảnh hưởng rất lớn nhưng là hắn là lành tính đối với sinh tồn hậu kỳ sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn nhưng là tuyến tụy bệnh biến liền không đồng dạng tuyến tụy ung thư một khi phát hiện liền là thời kỳ cuối võ tiệu phú đây là lần thứ nhất gặp sớm như vậy cơ hồ liền là ung thư trước bệnh biến mà thôi đây cũng là võ tiệu phú nhường trực tiếp tới bệnh viện t ì m hắn nguyên nhân băng không, thưởng gặp phú tiểu võ dạy cho p h ư ơ nên g nhường không không thường. Nhưng pháp, phẫu phục chờ thuật, nhiều thể khôi bình hiện tại dính Cho còn đến tuyến n điều điều sai biệt tới tại trị, tụy. có ly lắm, làm là kém đã không thể vẹn vẹn điều trị bệnh biến bộ phận muốn tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lại cẩn thận kiểm tra một chút phát hiện cùng mình phán đoán không sai biệt lắm về sau võ tiểu phú liền trực tiếp an bài phẫu thuật tuyến tụy bộ phận cắt bỏ dạ dày đại bộ phận cắt bỏ người bệnh thân cao không đến một m sáu lại có hơn hai trăm thể trọng đây là một cái gì khái niệm a nói là toàn bộ thân thể đều là g i u đều không đủ nàng chính mình giảm béo đã không thể nào cho nên vừa bận mượn phẫu thuật giúp giải thích đã quyết vấn đề này cũng chỉ có tay áo chạm dạ dày phẫu thuật về sau người bệnh thể trọng giảm xuống tới tuyến tụy mới có thể bình thường khôi phục sợi u cũng mới có thể đoạn mất tiếp tục sinh trưởng khả năng cho nên cái này giảm béo phẫu thuật sự tất yếu quá mạnh phòng giải phẫu lao sư cái này lưu lâm nhìn xem võ tiểu phú xử lý ống tụy chính phương thức có chút kinh dị dù sao võ tiểu phú trước đó làm gì ruột nối liền thời điểm cũng không phải làm như vậy ta đem loại thủ pháp này xưng là ống tụy chính khốn đâm đơn trầm câu lại ta cũng là gần nhất mới nghiên cứu ra được Ta thử sau chuẩn cứ như bị về vậy mọi ộ t chút, trong mắt của ta, tụy suốt so so thời gian cùng phâu thuật thời rút của cùng chính mạc cách cùng cũng khâu phương pháp, khâu sánh, hẳn hạ phâu rõ ràng rõ rẹp loại nào so so này ống niêm xuống, nối liền gian gian đắn. mà m lại lại lũ là lại đối với di sẽ sẽ người muốn một loại phẫu thuật phương pháp rất khó nhưng nếu là biết loại này phẫu thuật phương pháp sau đó căn cứ cái này phẫu thuật phương pháp muốn cái này phẫu thuật phương pháp ưu điểm kỳ thật liền không có khó khăn như vậy cũng tỷ như hiện tại nhìn xem võ tiểu phú ống t ụ y chính khốn đâm đơn châm khâu lại pháp lưu lâm bọn hắn rất nhanh liền có thể nghĩ đến loại này nối liền phương pháp ưu thế chỗ tựa như là võ tiểu phu nói đồ hôn này hợp phương pháp nhất do dệt liền là có thể rút ngắn di ruột nối liền thời gian cùng phẫu thuật thời gian hữu hiệu, hiệu giảm xuống phẫu thuật thao tác độ khó loại này độ khó cao phẫu thuật giống bọn hắn bình thường đều dám lên tay nhưng nếu là làm như vậy bọn hắn cảm thấy bọn hắn kỳ thật cũng có thể thử một chút trong đó độ khó giảm xuống nhiều ít có thể nghĩ mà lại trọng yếu nhất chính là giảm mất di lưu x u ấ t di ruột nối liền phẫu thuật bác sĩ lo lắng nhất liền là di lưu x u ấ t đây là thật cao cho nên lưu lâm bọn hắn học càng chăm chú cái này nếu là thật học xong về sau bọn hắn vào tay tá tụy cắt bỏ phẫu thuật coi như dễ dàng nhiều lắm chỉ gặp võ tiểu phú hiện thực tìm kiếm cùng phân ly chủ ống tụy chính sau đó từ b ô i đến đầu b ổ ra tuyến tụy lúc này chủ ống tụy chính hoàn toàn h i ệ n lộ bắt đầu sau hướng đầu bên cạnh cẩn thận bóc ra phân ly ra tuyến tụy tàn gốc 0 5 c m đây là mấu chốt mở đầu c h í n h tự ống tụy chính nhất định phải cam đoan đầy đủ trường mà lại hoàn chỉnh mới lợi cho gói sau đó chúng ta căn cứ ống tụy chính đường kính đến chuẩn bị một căn tới tương ứng lớn nhỏ dịch tụy trèo chống ống dẫn lưu cắm vào b ư n cắt thành mặt phẳng nghiêng cùng kéo bên c lộ ra ngoài chiều dài năm tám cm võ tiểu phú một bên nói một bên làm lưu lâm bọn hắn nghe chăm chú kỳ thật đến một bước này phía sau liền không có khó khăn như vậy thế nhưng là cẩn thận nghe một chút liền sẽ phát hiện trước đây mặt cũng không khó a liền hiện lộ cái ống t ụ y chính thiết trí chí dẫn lưu liền tốt đến tiếp sau tiến hành ống t ụ y chính dẫn lưu cố định tuyến tụy tàn gốc thượng hạ duyên một c h â m cầm máu cuối cùng liền là cùng h n g tràng tiếp xúc thân mật ta tại cách tuyến tụy mặt cắt đại khái không chấm năm đến một c e t i m địa phương từ tuyến tụy đầu bên này đến chân nha từ bên kia trước tiên đem tuyến tụy o ạ n quả nhiên mặt sau cùng h n g tràng sau vách tường đến cái toàn tầng liên tục khâu lại khâu lại thời điểm đâu đ ừ n g đem tuyến thu được thật chặt dạng này có thể giảm xuống khâu lại độ khó và tốt về sau đâu l i ề n có thể hơi nắm chặt một điểm tuyến nha sau đó tại cùng tuyến tụy đoạn bưng ống tụy chính đem đối ứng h n g tràng bộ vị mở một cái cùng ống tụy chính không t r ê n h lệch nhiều lỗ nhỏ lại đem trèo c h ố n g ống dẫn lưu phóng tới hẫu tràng phán n g i biên sau đó từ chân bên kia sau vách tường chuyển tới đầu bên này tiếp tục liên tục khâu lại tuyến tụy bạn quả nhiên bụng bên cạnh cùng hẫu tr toàn tầng cuối cùng đâu đem tuyến tụy đoạn đoan hòa hậu chàng chăm chú rượi chung một chỗ chậm rãi thu nạp khâu vết thương đầu cùng đôi đánh cái kết liền đại công cáo t h à n h á ân nhìn s ẽ lưu lâm chu vận lai cùng dương động cùng một chỗ gật đầu bọn hắn là thật nhìn s ẽ chính là cái này chính mình vào tay ân đoạn chừng cũng được t r ư ơ n g năm trăm mười nhà ta có tin mừng t r ư ơ n g năm trăm mười nhà ta có tin mừng l ã o đại cái này văn t r ư ơ n g bành hạ làm trợ thủ cảm thụ sâu nhất có lẽ những người khác cảm thấy đây chỉ là đem tá tụy cắt bỏ phẫu thuật giản hóa nhưng là bành hạ quá rõ Đây động đổi tụy này là thôi tá cắt thuật thuật phâu phâu biến đổi. A cái bỏ A võ ă n chương nếu là phát, đoán chừng thế giới phạm vi bên trong, về sau đều sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp này, đến tục lúc phát, thế phạm pháp giới tiếp sau đều là đó, vi về v sẽ sử tiểu phú lắc i lại loại khai Người tới. tiểu ề n sơn là l một thuật thủy tổ. phâu phú Võ lắc tay bành hạ cũng không từ chối thiên văn chương này hắn khẳng định phải hào h ả o biết cùng một chỗ tham gia phẫu thuật võ tiểu phú cho giảng giải cặn kẽ như vậy bành hạ tự nhiên có thể biết cái không sai b ị lắm đến lúc đó lại để cho võ tiểu phú cho sửa đổi một chút liền tốt đến mức danh tự loại này cấp bậc văn chương bành hạ lúc đầu cũng không có ý định đem chính mình biết thành một phát nam chắc không ở a đem tá tụy còn có dạ dày tiến hành phẫu thuật về sau cuối cùng mới là trên bụng cái này sợi u đương nhiên đây cũng là phẫu thuật đơn giản nhất bộ phận nếu là sợi u máu của nó cung cấp liền sẽ không liên quan đến cái gì lớn mạch máu cho nên cắt bỏ thời điểm cũng vô dụng quá nhiều lo lắng trực tiếp từ gốc dễ cắt bỏ sau đó tiến hành mặt ngoài bếp thương xử lý liền tốt như vậy phẫu thuật thậm chí đều không cần võ tiểu phú tới làm giao cho bành hạ liền tốt đương nhiên võ tiểu phú làm cái này mặt ngoài vết thương có thể xử lý càng hoàn mỹ hơn chỉnh đài phẫu thuật duy trì lâu dài hơn một giờ chậm rãi gây tê tỉnh lại về sau nhìn xem mình bị bao nghiêm nghiêm thật thật bụng tâm tình không nói ra được phức tạp cái này c ắ t nàng cảm giác chính mình lập tức liền dễ dàng rất nhiều so với lúc trước sinh mổ sinh con về sau còn muốn nhẹ nhõm võ tiểu phú nhìn xem người bệnh tiểu dung trong lòng cũng rất vui vẻ bất quá càng vui vẻ hơn còn tại đằng sau đâu sau khi về nhà cụ dĩnh chính là cho hắn một kinh hỉ hai đầu đòn k h i ê n nghiệm mang thai bồng bày ở võ tiểu phú trước mặt nhường võ tiểu phú cả người đều làm động thế nhưng là sinh con nào có đơn giản như vậy chuẩn bị mang thai là đối hải tử tối thiểu phải phụ trách cho nên hai người trong khoảng thời gian này cho dù là công việc bận rộn nữa cũng phải cam đoan tối thiểu phải làm việc và nghỉ ngơi ăn cơm cái gì càng là chú ý đến mức còn lại vậy cũng chỉ có thể giao cho thiên ý bây giờ nỗ lực cố gắng rốt cuộc được đền đáp có vẻ như thật sự chính là mở kết quả ta muốn làm ba ba rồi c ù dĩnh nhìn xem hưng phấn không biết làm sao võ tiểu phú cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ nàng sao có thể không biết võ tiểu phú vẫn luôn muốn đứa bé đâu đã lâu như vậy nàng cũng âm thầm gốc bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn sao có thể không vui t ố t ngươi này làm sao cùng cái tiểu hải tử giống nhau ngươi không chỉ có muốn làm ba ba về sau ngươi còn muốn làm mấy cái hải tử ba ba đâu cú dĩnh vừa cười vừa nói võ tiểu phú bình thường đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ cho dù là trên bàn giải phẫu lại gấp trầm trọng nguy hiểm chứng phẫu thuật đối với võ tiểu phú tới nói tựa hồ cũng không phải đại sự gì đều có thể nhẹ gỡ lòng giả quyết thế nhưng là cái này đến phiên muốn hài tử ngược lại là không bình tĩnh cù dĩnh đều có ý cho võ tiểu phú ghi chép một đoạn một cái liền tốt muốn nhiều như vậy làm gì đây không phải là để ngươi thụ nhiều khổ nhà một cái liền tốt ha ha ta muốn làm ba ba không được ta phải đem tin tức này truyền đi ha ha ta muốn làm ba ba cù dĩnh nhìn xem võ tiểu phú cái dạng này vội vàng ngăn cản chờ một chút chúng ta đi trước bệnh viện làm kiểm tra lại tuyên bố bằng không bạn nhất b à y ô long ra nhưng là không còn mặt gặp người đúng đúng đúng đi trước bệnh viện kiểm tra làm bác sĩ điểm ấy thường thức vẫn là phải có nghiệm mang thai bổng nghiệm ra hai đầu đòn khiêng cũng không nhất định chính là mang thai còn có rất nhiều loại khả năng nước tiểu bản thân tồn tại vấn đề hay là thai ngoài tử cung một chút tình huống triệu chứng thai ngoài tử cung hay là sinh hóa có thai các loại khả năng đều có cho nên tại nghiệm ra hai đầu đòn khiêng về sau trước tiên cũng không cần quá quá độ cao hứng vẫn là trước tiên cần phải đi bệnh viện làm kiểm tra thật mới có đó mới là tất cả đều vui vẻ bằng không cũng có thể mau sớm tiến hành trị liệu võ tiểu phú cũng không lo được mệnh mệt mỏi vội vàng mang theo cụ dĩnh đi bệnh viện rất may mắn cụ dĩnh không có vấn đề nghiệm mang thai b ổ n g không có vấn đề bảo bảo càng là khỏe mạnh đã hai tháng cụ dĩnh cũng là nhìn xem chính mình kinh nguyệt không đến còn có mang thai trước phản ứng cho nên đ o một chút bây giờ xem như triệt để yên tâm cái này võ tiểu phú liền không có cái gì lo lắng vội vàng hướng lấy trong nhà nhà bên ngoài đều tuyên bố một vòng các nhật lãng võ tân võ kinh lực các loại bọn hắn đang nghe tin tức này về sau đừng đề cập nhiều cao hứng t á t nhật lãng cùng võ tân càng là đánh lấy máy bay liền một tới dù sao đây chính là nhà bọn hắn chuyện lớn dù sao đến cam đoan cù dĩnh trong khoảng thời gian này ẩm thực sinh hoạt mới được còn có mẫu thân của cù Củ dĩnh cũng một tới dựa theo bọn hắn thuyết pháp hai người đều làm một bận rộn công việc liền cái gì đều không để ý người làm sao có thể chiếu cố tốt chính mình cùng hải tử bọn hắn nhất định phải tới cho hộ giá hộ tống mới được võ tiểu phú cũng không cự tuyệt bọn hắn cũng thật lâu không gặp cha mẹ công việc mặc dù bận đ i ệ nhưng là tại cù dĩnh mang thai về sau võ tiểu phú liền có ý thức gạt ra nhiều thời gian hơn đầu nhập vào gia đình trong sinh hoạt đến sản phụ là yêu cầu làm bạn dù sao yêu cầu chiếu cô không chỉ có là sản phụ sinh hoạt còn có tâm lý sản phụ mang thai trong lúc đó trong lòng là rất dễ dàng xuất hiện ba động cái này có đôi khi thậm chí đều không phải là mình có thể k h ô n g chế cũng may võ tiểu phú tại tâm lý học phương diện cũng là rất có tạo nghệ cái này hoàn toàn không thành vấn đề lần trước hậu p h â u văn chương cũng là phát biểu rất nhanh t i ể u mới di ruột nối liền thuật thức diệt thế cũng là kinh ngạc không ít người dù sao đây cũng không phải là phổ thông phẫu thuật hiện tại mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt tiến dạ dày chờ đường tiêu hóa vấn đề cũng là càng ngày càng nghiêm trọng trong bệnh viện tiến hành tá tụy cắt bỏ phẫu thuật quá phổ biến mà võ tiểu phú đẩy ra cái t h u ậ t thức này đối với ta chẳng cắt bỏ phẫu thuật thúc đẩy đơn giản không nên quá có lợi cho nên rất nhanh liền được mở rộng không chỉ có nhất phụ viện toàn bộ bắt đầu tiếp tục sử dụng cái khác bệnh viện trong ngoài nước cũng là lần lượt bắt đầu thí nghiệm hiệu quả mọi người kinh ngạc chính là võ tiểu phú tại đem tinh lực bùi đầu vào g e n trong nghiên cứu về sau còn có nhàn tâm tiến hành phẫu thuật cải cách điều này nói rõ g e n nghiên cứu rất thuận lợi a và không nào có cái này nhàn tâm a cho nên những cái k i a đối hoa quốc ghen nghiên cứu người tò mò lúc này thì càng là lòng ngưng ấy các loại mời xuất hiện tại võ tiểu phú trước mặt đáng tiếc võ tiểu phú hiện tại đã là tam điểm nhất tuyến bệnh viện phòng nghiên cứu cùng nhà đệ tam địa phương cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cho nên những người này cũng chỉ có thể thất vọng trong trường học bình thường công việc mặc dù bận điệu nhưng là giờ học võ tiểu phú cũng không có rơi xuống dù sao cũng là trước đó đáp ứng tốt cũng không thể để các bạn học thất vọng t h ú n g chi hắn vẫn là đệ nhất lâm sàng viện y học phó viện trường đâu học sinh nghe giảng bài so với ban đầu còn qua trường trong hành lang đều tràn đầy người Tựa tại t ự lang hồ như hành nghe liền xem r cũng tiếp, c so tại không ý tốt xá n g e trực tiếp c ư Bất phải ô m nay c nói võ tiểu phú có mặt mũi lớn như vậy mà là võ tiểu phú lấy ra gì đó có mặt mũi từ khi thế giới phẫu thuật tỷ võ về sau võ tiểu phú liền có ý tưởng muốn làm mô phòng phòng giải phẫu nguyên bộ mô phòng phòng giải phẫu thiết bị cái gì võ tiểu phú dùng qua về sau kỳ thật cũng biết cái cơ bản đại khái thúng chi đằng sau còn chuyên môn nghiên cứu một chút những năm này tân nam y dược các loại độc quyền ra mắt là thật không thiếu tiền tại không thiếu tiền lại bỏ được nệm tiền tình mừng dưới lại có kỹ thuật cơ sở thật đúng là không có gì không làm được cũng tỉ như cái này mô phòng phòng giải phẫu phù sa không lưu ruộn người ngoài bây giờ võ tiểu phú đã là đông hải đại học y khoa đệ nhất lâm s à n viện y học phó viện trường cái này mới đổ vào tới khẳng định là tiện nghi người trong nhà cho nên liền cùng dương hiệu trưởng câu thông về sau đem mô p h ò n g phòng giải phẫu đặt ở trong trường học nói là thực tiễn kỹ năng phòng thao tác kỳ thật cái này nguyên một tòa nhà đều là trước đó lúc đầu trường học là chuẩn bị làm cái khác phòng thí nghiệm cho các đại giáo sư chuẩn bị nhưng là nghe được võ t i ể u phú về sau cái kia còn có cái gì tốt cân nhắc nhất định phải trực tiếp làm a khóa mới thế giới phẫu thuật tỷ võ sắp đến đến lúc đó nói không chừng liền muốn tại trường học của bọn họ xử lý đâu lúc kia đông hải đại học y khoa sợ sẽ không chỉ là trên mặt có mặt cái này không được tranh một chuyến thế giới thứ nhất học t ư ờ n g trường học a tiến vào mô phòng phòng giải phẫu kỳ thật còn có thể nghe tới một chút thiết bị mùi vị hay là một chút còn chưa kịp bay hơi khí thể hương vị mặc dù p h ò mạ đệ hì đờ vô sắc vô vị nhưng là các học sinh biết bọn hắn lại quang linh trở thành nhóm đầu tiên mô phòng phòng giải phẫu di động p h ò mạ đệ hì đờ hấp thu khí nhưng lần này bọn hắn là cam tâm tình nguyện trước khi đến bọn hắn liền nghĩ qua võ tiểu phú là muốn chuẩn bị cho bọn họ cái gì kinh hỉ dù sao võ tiểu phú thần thần bị bí thượng tiết khóa liền tuyên bố liền là không nói cho bọn hắn tiết khóa có cái gì kinh hỷ sâu đủ khẩu vị của bọn hắn bây giờ nhìn trước mắt phòng giải phẫu bọn hắn nỗi lòng lo lắng lần nữa hướng cao nhất nhất học y k a i không hướng tới chính mình thao tác giao giải phẫu thời điểm bây giờ ngược lại tốt bọn hắn thật sự có cơ hội nhất là mô p h ỏ n g phòng giải phẫu bọn hắn không cần lo lắng quá nhiều dù sao liền cả bệnh nhân đều là giả nhưng là thao tác cảm giác tuyệt đối là thật bọn hắn là đông hải đại học y khoa học sinh là có kiến thức biết mô phỏng phòng giải phẫu thuật tỷ võ thời khác cái đề tài này thì càng nóng lên thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một cơ hội dù sao bọn hắn nghe nói liền xem như nhất vụ viện mô phòng phòng giải phẫu cũng là cơ hội có nhất định sao có thể đến phiên bọn hắn đi mở mắt ra phẫu thuật khó sao ta cảm thấy không khó chỉ cần ngươi hiểu được cơ sở n g u y ê n lý ngươi liền có thể sẽ làm đến mức năng lực áp dụng ai không phải một chút xíu tích lũy đây là ta chủ trì nghiên cứu ra được mô phòng phòng giải phẫu trang bị nhất nguyên bộ máy móc phẫu thuật mô phòng bệnh nhân phẫu thuật người máy phẫu thuật phán định hệ thống vân vân cái này tích hóa chúng ta ngay ở chỗ này bên trên đương nhiên những thiết bị này còn không có đi qua xét nghiệm đâu dù sao các ngươi cũng nghe thấy nơi này mùi vị đều vẫn là tươi mới đâu cho nên các ngươi liền là nhóm này thiết bị người kiểm tra kinh không kinh hỉ ha ha kinh hỉ nhất định phải kinh hỉ à, sao có thể không kinh hỉ mặc dù phỏ mã đệ hí đỡ là bọn hắn nhóm đầu tiên hút thế nhưng là cái này mới mô phòng phòng giải p h â u cũng là bọn hắn mở ăn mặn a hiệu trưởng rất lương vương một t o a này lâu đều giao ra hết thảy tám mươi cái mô phòng phòng giải p h â u chúng ta phòng giải p h â u rất sung túc a tiếp xuống ta sẽ để các ngươi mỗi người đều có cơ hội chính mình vào tay làm phẫu thuật ta cũng không theo khó được đến liền từ túi mật cắt bỏ đến đừng nói các ngươi sẽ không làm cắt ra khâu lại sẽ đi túi mật vị trí đều từ trên sách nhìn qua a liền đem bụng mở ra đem túi mật lấy xuống lại đóng lại bụng khó sao đương nhiên không khó t ố t hiện tại bắt đầu abc ba tổ tới tới tới hành động các học sinh rốt cuộc biết võ tiểu phú vì cái gì đem bọn hắn chia làm abc ba tổ nguyên lai、like、là như thế dùng tổ a tám mươi người làm phẫu thuật tổ b cùng c tổ thì là làm trợ thủ hỗ trợ sau đó tổ a làm xong bọn hắn lại đến bất quá bọn hắn phát hiện võ t i ể u phú như thế phân cũng không phải không có đạo lý tổ a tựa hồ cũng là một ít thành tích tương đối tốt năng lực áp dụng tương đối mạnh học sinh bọn hắn cái thứ nhất bên trên cơ hội thành công càng lớn mà những người khác mặc dù yếu một điểm nhưng là bọn hắn thăm một lần hai lần về sau có lẽ liền có thể đền bù cái này không đủ đối mặt đều là mô phòng bệnh nhân bọn hắn mặc dù khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn dương hiệu t r ư ở n g đứng tại võ t i ể u phú bên người lúc này cũng là hồng quang đệ mặt võ viện trưởng đại thủ ta tám mươi cái mô phòng phòng giải phẫu n g ư ơ i nói phụi đi liền phụi đi đến đây ta phải thay mặt toàn trường thầy cho cảm tạ ngươi à về sau chỉ sợ từ trường học của chúng ta đi ra sinh viên chưa tốt nghiệp vậy cũng là biện chữ bảng tám mươi cái mô phòng phòng giải phẫu phí tổn cao bao nhiêu dương hiệu trưởng há có thể không biết cũng chính là võ tiểu phú loại này nguyện ý đem tiền chuyển hóa làm quốc gia tương lai người mới có thể có thủ bút lớn như vậy đến mức chỗ tốt dương hiệu trưởng căn bản không cần nghĩ liền có thể liệt kê từng cái nhà ai sinh viên chưa tốt nghiệp có thể vào tay làm phẫu thật a năm thứ năm đại học thực tập cũng chính là kéo cái móc thế nhưng là tám mươi cái mô phỏng phòng giải phẫu để ở chỗ này về sau trường học của bọn họ học sinh chỉ sợ đều không cần chờ nghiên cứu sinh hay là nghiên cứu sinh tốt nghiệp tham gia công tác mới có thể làm phẫu thuật đại học khoa chính quy liền có thể thuần thục nắm giữ một chút cấp một cấp hai phẫu thuật cách làm tựa như là túi mật cắt bỏ ruột t h ừ a phẫu thuật thật liền là thuần thục việc tại mô phỏng phòng giải phẫu luyện hơn vài chục lần lại không có thiên phú học sinh đều sẽ nói cách khác về sau bọn hắn đông hải đại học y khoa khoa chính quy học sinh sau khi ra ngoài từng cái đều có thể tại các cấp bệnh viện một mình đảm đương một phía đây là khái niệm gì? đừng nói là thế giới cường trường học đệ nhất thế giới hắn cũng dám tranh một chuyến dương hiệu trưởng đột nhiên đã cảm thấy chính mình đem võ tiểu phú lung lạc vì đệ nhất lâm sàng viện y học phó viện trưởng liền là hắn đảm nhiệm thượng lớn nhất công tích ân nếu không nhường võ tiểu phú làm viện trưởng phó viện trưởng liền có thể cho làm ra nhiều đồ như vậy làm ra lớn như thế c ô n g hiến người viện trưởng kia đâu t h g chi hiện tại võ tiểu phú liền là hoa quốc chữa bệnh giới cùng một chỗ viện chữ bảng đừng nói là viện trưởng liền xem như nhường võ tiểu phú đương phó hiệu trưởng chỉ sợ phía trên cũng sẽ không có quá nhiều dị nghị t r ư ơ n g năm trăm mười một thì bo đến lần nữa t r ư ơ n g năm trăm mười một tỷ bo đến lần nữa nghĩ tới những thứ này dương hiệu trưởng cũng là tim đập thình thịch t â m động không bằng hành động dương hiệu trưởng chuẩn bị khóa học sau đi giải quyết một chút chuyện này hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhìn một chút mô phỏng phòng giải phẫu hiệu quả mô phỏng phòng giải phẫu khẳng định là đi qua thí nghiệm về sau mới thả ra nhưng là dương hiệu trưởng chưa thấy qua a hắn cũng muốn nhìn xem võ t i ể u phú làm ra vật này đến cùng có bao nhiêu lợi hại hà phương k í n h làm chuyên nghiệp thành tích trường kỳ chiếm lấy đệ nhất đồng học vẫn là hội học sinh hộ trưởng tự nhiên là xếp tại tổ a lúc này hà phương tính đã không kịp chờ đợi b bất quá hà phương kính cũng có chút khẩn trương bởi vì hiệu trưởng cùng võ t i ể u phú liền đứng tại bên cạnh hắn cái này giống như là thi cử lão sư ngồi tại bên cạnh ngươi giống nhau cho dù là bụng của ngươi bên trong có hàng ngươi cũng sẽ nhịn không được khẩn trương húng chi dùng mô phỏng phòng giải phẫu làm phẫu thuật hắn cũng là lần thứ nhất bắt đầu trước thao tác trình tự từ tân nam y dược đặc biệt tới nhân giáo phương pháp sử dụng đương nhiên cũng là lại một lần lâm ầ n l sàng thí nghiệm hà phương kính lúc hướng dẫn dưới tiến hành tiền kỷ công việc về sau lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ túi mật phẫu thuật cũng là cuối cùng cũng bắt đầu trong đầu nhớ lại trước đó cùng đại thời điểm lão sư làm phẫu thuật trình tự không sai hà phương kính là cùng qua phẫu thuật cắt bỏ túi mật bản thân hà phương kính liền là bác sĩ gia đình xuất thân nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm hắn ngay tại phụ m â u an bài xuống tiến vào bệnh viện t h c thẩm túi mật cắt bỏ phẫu thuật hắn tự nhiên cùng qua mặc dù chỉ là kéo giữ mô loại hình tiểu việc nhưng nhìn qua tóm lại là muốn so với cái kia chưa có xem chỉ biết là phẫu thuật trình tự văn tự miêu tả tới có lợi bất quá những cái kia không có cùng qua phẫu thuật cũng không cần t h ậ n trường vì lần này trường trình học võ tiểu phú thế nhưng lại nhọc lòng trong bệnh viện bác sĩ đều bị hắn hao tới không ít liền du tẩu cùng cái này tám mươi ở giữa phòng giải phẫu hỗ trợ chỉ đạo những bạn học này tiến hành phẫu thuật khiến cái này bác sĩ tới cũng không có phiền thoái như vậy liền nói với bọn họ chỉ cần về sau giảng bài tới kia bình thường bọn hắn muốn dùng mô phòng phòng giải phẫu thời điểm liền có thể trực tiếp sử dụng tiến hành luyện tập đương nhiên chỉ hạn bản nhân có thể coi là là như thế này bọn hắn cũng là cướp một tới đừng nói là những n à y bác sĩ nội chú bác sĩ chính liền xem như bác sĩ phó chủ nhiệm cùng bác sĩ chủ nhiệm bọn hắn cũng không phải nói cái gì phẫu thuật đều sẽ làm cũng có thể làm tốt như vậy mô phòng phòng giải phẫu tồn tại đối với bọn hắn tới nói dù hoặc cũng không nhỏ không cần cân nhắc người bệnh an nguy luyện tập ai không muốn muốn a cũng chính là nhất phụ viện mô phòng phòng giải phẫu bình thường không mở ra bằng không bên trong khách quen nhất định đều là bác sĩ chủ nhiệm cho nên võ tiểu phú cũng không cần lo lắng những học sinh này loạn loay h o a y một trận không có thu hoạch hà phương tính mang thấp thỏm tâm tư bắt đầu tiến hành khử trùng trải đơn sau đó cắt ra bắt được giao giải phẫu một khắc này hà phương tính cũng cảm giác mình lập tức liền không đồng dạng tựa hô cứ như vậy ngắn ngủi một sắt na chính mình liền hoàn thành theo ý học sinh đến bác sĩ chuyển hóa mà lại hà phương kính cảm thấy giờ khắc này hắn mới là đẹp trai nhất quả nhiên bác sĩ chỉ có cầm tới dao giải phẫu một khắc này mới là đẹp trai nhất ánh mắt rơi vào người bệnh trên thân hà phương kính tâm tình lúc này càng là phức tạp nhưng là những tâm tình này bên trong t hương phấn lại là chiếm nhiều nhất đến được võ tiểu phú tự nhiên có thể đọc hiểu loại ánh mắt này bởi vì hắn ban đầu cũng là loại ánh mắt này cũng là loại tâm tình này mà xem như một tên bác sĩ cũng chỉ có mang dạng này tâm tính bọn hắn mới có thể đi xuống mà không phải e ngại nếu như một cái bác sĩ khi nhìn đến người bệnh gặp phải phẫu thuật một khắc này bị e ngại chiếm cứ lớn nhất cảm xúc như vậy bọn hắn hạn mức cao nhất cũng sớm đã chú định cầm đao muôn thẳng cắt đến góc độ muôn thấp hà phương kính bắt đầu cắt ra võ tiểu phú thanh em chính là tại vang lên bên h a i lần thứ nhất làm cắt gia thuật khó tránh khỏi các loại động tác đều không tiêu chuẩn võ tiểu phú làm lão sư cần phải làm là hỗ trợ điều chỉnh cũng không nên nói nhường chính mình ngộ y học là thử lỗi chi phí thấp nhất nhất định phải tại thời gian ngắn nhất ít nhất số lần bên trong nhường nó trưởng thành mà không phải một vị mà nói chỉ có chính mình ngộ ra tới mới là nhớ kỹ nhất bền vững vậy căn bản không thích hợp đương nhiên nguyện ý dạy làm học sinh cũng nguyện ý nghe đây mới là trọng yếu nhất, h i ệ n nhiên hà phương kính còn không có tự phụ đến liền võ t i ể u phú đều không nghe tình trạng. đi theo võ t i ể u phú dạy trình tự bắt đầu đến, hà phương kính rất nhanh đã cảm thấy chính mình trước đó phát giác những cái kia khó chịu mất tự nhiên đang chậm rãi giảm bớt trong lòng cũng là thầm nghĩ không hổ là trường đại học nhà a cái này kinh nghiệm túi mật cắt bỏ cũng không khó có võ t i ể u phú hợp thời chỉ đạo liền xem như hà phương kính loại này tân thủ cũng có thể thuận lợi hoàn thành trọng yếu kỳ thật liền là giải phẫu tri thức nắm giữ túi mật chung q u n giải phẫu chớ làm loạn cơ bản cũng không có cái gì khó khăn Hai giờ. tốc độ mặc dù chậm một chút nhưng là trọng yếu nhất chính là hoàn thành hà phương kính không nhìn trên c h á n mình không ngừng nhỏ xuống mồ hôi đầy mắt đều là mừng rỡ thành hắn thật hoàn thành đây chính là chân chính phẫu thuật a hắn vậy mà tại năm thứ ba đại học thời điểm liền hoàn thành một đài phẫu thuật giờ k h ắ c này hà phương kính đối với y học hướng tới đã đạt đến mức độ không còn gì hơn mà mang cùng một loại tâm tình cũng không chỉ là hà phương kính tuân miêu miêu bọn hắn cơ bản đều là như thế kỳ thật học y thật rất khuyên l u i người võ tiểu phú trước đó liền có một cái đồng học đều đã năm thứ ba đại học nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn nghỉ học trở về một lần nữa thi đại học đội chuyên nghiệp hắn nói lại tiếp tục như thế hắn không xác định chính mình có thể hay không kiên trì đã không xác định vậy sẽ phải thật sớm có chỗ quyết đoán trên thực tế cũng quả thật là như thế rất nhiều y học sinh kỳ thật đều không có kiên trì đến cuối cùng là loại kia chân chính kiên trì một đường ra sức học hành một đường đào tạo sâu một đường học tập mà không phải nói khoa chính quy tốt nghiệp về sau tìm cái bệnh viện tìm biên chế lựa chọn n ằ m ngựa dương hiệu trưởng lúc này thì càng là kích động bởi vì một bài giảng toàn bộ một giới lâm sàng y học sinh đều bị điều động lên học tập nhiệt tình đối y học yêu quý hắn làm hiệu trưởng quá biết loại tâm tình này tầm quan trọng học y quá khổ quá mệt mỏi nếu là không có yêu quý trèo trống thật là rất khó có quá lớn tiền đồ chớ nói chi là kiên trì ánh mắt rơi trên người võ tiểu phú vẫn là võ tiểu phú tài giỏi a không nói những cái khác liền cái này bắt lấy học sinh nội tâm muốn gì đó là ai cũng không sánh nổi nhất định phải gia tăng võ tiểu phú nhưng không biết dương hiệu trưởng ý nghĩ lúc này tân nam vi dược người đang cùng võ tiểu phú báo cáo tình huống đi qua cái này một tiết khóa học xét nghiệm càng là đã chứng minh tân nam y dược chế tạo những này mô phỏng giải phẫu thành công tính cơ bản đã không thể so với tại e m mở quốc luận võ thời điểm dùng đến những cái k i ê n mô phòng phòng giải phẫu kém đã kỹ thuật thượng thông qua được chất lượng thượng cũng không có vấn đề vậy thì trực tiếp đưa vào sử dụng không cần có chỗ cố kỵ nhất phụ viện lúc này bệnh viện đã tuyên bố khóa mới phẫu thuật tỷ võ bắt đầu bởi vì lần trước cả nước phẫu thuật tỷ võ quán quân là võ tiểu phú cho nên lần này cả nước phẫu thuật tỷ võ trận chung kết sân bãi ngay tại đông hải nhất phụ viện t h ú n chi đông hải nhất phụ viện vẫn là thế giới phẫu thuật tỷ võ sân bãi cho nên thì càng là không có bất ngờ cả nước phẫu thuật tỷ võ kỳ thật đã bắt đầu võ tiểu phú vẫn là tham gia trong đó chỉ bất quá bởi vì khóa trước thế giới phẫu thuật tỷ võ quán quân tân h phận võ tiểu phú cũng không cần tham gia giới này phẫu thuật tỷ võ so tài thẳng vào trận chung kết đương nhiên cũng không cần cầu nói võ tiểu phú liền không thể cầm quán quân chỉ là cả nước bác sĩ khoa ngoại đều biết có võ tiểu phú tại bọn hắn sợ là không đ ừ a cũng may võ tiểu phú chính mình đứng dậy nói là chính mình chỉ tham dự không còn cấp đoạt cả nước phẫu thuật tỷ võ quán quân danh lệch đây mới là nhường tham gia phẫu thuật tỷ võ bác sĩ nhẹ nhàng thở ra cuối cùng mấy ngày các tỉnh bác sĩ đều là hội tụ đến đông hải đại học y khoa lần này trận chung kết phải dùng mô phòng phòng giải phẫu liền là võ tiểu phú vùi đầu vào đông hải đại học y khoa cái này một nhóm mô phòng phòng giải phẫu kỳ thật một tòa lâu bị võ tiểu phú chiếm dùng để phóng mô phòng phòng giải phẫu vốn là còn rất nhiều giáo sư không hài lòng dù sao đây là chiếm dụng bọn hắn phòng thí nghiệm làm nhưng là nhìn lấy đông hải đại học y khoa phát triển bọn hắn cũng liền sẽ không có gì lời bán giận làm đông hải đại học y khoa một phân tử bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng đông hải đại học y khoa có thể vượt đến càng tốt bây giờ cả nước bác sĩ khoa ngoại đều tại hướng về đông hải đại học y khoa hội tụ bọn hắn tự nhiên coi đây là binh. Mô phòng phòng p giải đây móc cho điểm là bành hạ tham n gia giới thứ nhất phâu thuật tỷ võ l i ra không cần quá nhiều quá nghiêm khắc chỉ cần thành tích không nên quá trình lệnh liền tốt thế nhưng là bành hạ sẽ không như thế tưởng tất cả mọi người biết hắn là võ tiểu phú từng bước từng bước mang ra nếu như hắn biểu hiện không tốt đại biểu cũng không chỉ là chính mình còn có võ tiểu phú cho võ tiểu phú mất mặt sự t ì n h là hắn không nguyện ý nhất làm cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó mà bành hạ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lấy đông hải phâu thuật tỷ võ hạng nhất thành tích đi tới trận chung kết sân khấu càng là lần này cả nước phâu thuật tỷ võ q u á n quân cường lực tranh mọi người tất cả người dự thi yêu cầu chú ý mục tiêu cố lên trận chung kết bắt đầu võ tiểu phú đối bành hạ dỗi dỗi tay đột q u y n trong nháy mắt vành hạ cảm giác mình tựa như là được trao cho cái gì lực lượng giống nhau lập tức liền toàn thân phát ra một cỗ tự tin lực lượng giờ k h ắ c này hắn tự tin vô cùng lần trước võ tiểu phú tham gia ba khoa bị thi đấu toàn bộ đều là hạng nhất lần này hắn chỉ tham gia khoa ngoại gan mật tụy đã là rơi ở phía sau nếu là liền khoa ngoại gan mật tụy hạng nhất cũng không thể cầm tới vậy hắn cũng qua cho võ tiểu phú mất mặt cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó cùng võ tiểu phú hội sư thế giới trận chung kết cùng một chỗ cầm quan a quân thành tựu một đoạn sư đồ giai thoại lần này thật đúng là mạnh đáng sợ a ngươi nghe nói không các tỉnh phẫu thuật tỷ võ chỉ là một trăm năm mươi phân trở lên liền có mười hai cái một trăm sáu mươi phân đều có hai cái đâu luật võ giáo sư kia giới còn c h ủ n bố võ giáo sư lúc ấy cũng chính là một trăm năm mươi phân a chúng ta hoa quốc hoa ngoại trình độ kỹ thuật thật là càng ngày càng cao trước kia luật võ ta chỉ nhìn nhà trẻ giai đoạn hiện tại không đồng dạng ta chỉ nhìn ba mươi tuổi trở lên bác sĩ phẫu thuật t ỷ võ ta mặc dù xem không hiểu nhưng là chỉ xem náo nhiệt náo nhiệt đều nhiệt huyết sôi chào có chuyên nghiệp chuyên gia y học giáo sư giải đọc chúng ta nhìn trực tiếp đồng thời còn có thể học một chút kiến thức y học coi như không tệ không sai đây đều là trực tiếp vừa đạn từ khi lần trước võ t i ể u phú cầm thế giới phẫu thuật tỷ võ về sau y học loại phẫu thuật tỷ võ liền thành trong nước một đại hẳn giống không chỉ có là khoa ngoại phẫu thuật tỷ võ hiện tại các đại bệnh viện làm hình chiếu đọc đồ tỷ võ khoa nội khám và chữa bệnh tỷ võ y tá kỹ năng tỷ võ các loại hình thức đều đã không còn thiếu k h u y ế t chú ý bây giờ cả nước phẫu thuật tỷ võ trận chung kết tức thì bị cả nước trực tiếp o n l i nhân e n số mấy ngàn vạn số l ư ợ n g cái số này làm cho cả trong nước công việc y liệu người đều kinh ngạc lúc nào bọn hắn bác sĩ bị như vậy chú ý q u a kỳ thật những này người xem không biết là bọn hắn trong miệng những này thành tích tốt kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ cũng rất lớn nếu không phải sự chú ý của bọn họ khiến cái này tuyển thủ dự thi càng có động lực có lẽ cái này điểm số còn muốn giảm bớt một chút vanh hạ đứng tại mô p h ò n g trong phòng giải phẫu các tỉnh phẫu thuật tỷ võ bên trong hai cái một trăm sáu trở lên tuyển thủ trong đó một cái liền là hắn bất quá hắn cũng không có kiêu ngạo mặc dù cái này đã không thể so với võ tiểu phú ngay lúc đó đồng dạng trình độ kém dù sao khoảng cách võ tiểu phú cầm thế giới phẫu thuật tỷ võ một trăm bảy mươi ra mặt phân cũng không kém là bao nhiêu thế nhưng là kia là năm năm trước cá năm năm trước võ tiểu phú cùng hiện tại võ tiểu phú có thể giống nhau sao huống chi trưởng thành nào chỉ là hán năm năm sau những người dự thi trình độ thật là càng ngày càng cao chữa bệnh phát triển quá nhanh hoa quốc chữa bệnh đang phát triển thế giới chữa bệnh cũng không có tại đ ỉ n h trệ cả năm một trăm bảy mươi là đ ỉ n h phòng năm nay đâu chỉ có cố gắng một chút lại cố gắng kiên trì kiên trì lại kiên trì không tiêu không nạo cầm đang thủ tâm dũng cảm tiến tới tuyến tụy ung thư thời kỳ cuối gan mật dạ dày di căn đi phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn trị liệu nhìn xem bành hạ lựa chọn phẫu thuật tất cả mọi người sôi t à o bởi vì cho dù là chữa bệnh phát triển lại nhanh đây cũng không phải là bọn hắn ở độ tuổi này có thể cầm x u ố n g phẫu thuật à, liền cái này phẫu thuật lựa chọn b à n h hạ liền đã vượt qua rất nhiều người vương bất dịch đã vượt qua tham gia lần này phẫu thuật tỷ võ tuổi tác bất quá hắn mang ra ngoài một cái học sinh so với hắn thiên phú càng tốt hơn ưu tú hơn lần này hắn mang theo học sinh của mình tới tham gia tranh tài ai cũng phàm năm nay cũng là mới ba mươi hai tuổi so với bành hạ còn muốn tuổi trẻ nhưng là điểm số lại không thể so với bành hạ thấp bao nhiêu ai cũng phàm liền là đế đô phâu thuật tỷ võ quán quân một trăm sáu mươi mốt phân quán quân điểm số chỉ so với đông hải phâu thuật tỷ võ quán quân tuyển thủ bành hạ thấp hai điểm mà thôi hai điểm chi t r ê n lệch ai cũng phàm đã chuẩn bị lần này trận chung kết đi tìm tới dù sao hắn tại đế đô phâu thuật tỷ võ thời điểm thế nhưng là lưu thủ ung thư gan thời kỳ cuối tuyến tụy túi mật di căn đi phâu thuật loại bỏ hoàn toàn trị liệu ai cũng phâu thuật loại bỏ hoàn toàn t r liệu ai cũng phâu thuật loại bỏ hoàn t o à trị liệu ai c ũ phâu h u ậ t thức lựa chọn có thể nói là cùng bành hạ không thua bao nhiêu vương bất d c h n h ì ề p không có cơ hội thắng qua võ tiểu phú dù sao võ tiểu phú tiến bộ quá nhanh thế nhưng là nội tâm của hắn cũng không muốn nhận thua vô luận như thế nào đều muốn thắng một lần a cho nên lần này hắn mang theo ai cũng phản tới chỉ cần ai cũng phản thắng một lần b ạ n h hạn g hắn không coi là dùng chương năm trăm mười hai thanh xuân phong bạo chữa bệnh phong bạo chương năm trăm mười hai thanh xuân phong bạo chữa bệnh phong bạo phòng trực tiếp khán giả nhìn xem hai người này lựa chọn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh ai nói bọn hắn hoa quốc hoa ngoại trình độ chỉnh thể so nước ngoài kém nhìn xem một đời mới trình độ trước kia loại này phẫu thuật đều là lựa chọn xuất ngoại đi làm phẫu thuật bây giờ nhìn, nhìn thanh niên. vừa mới hơn ba mươi tuổi bác sĩ liền có thể làm mà lại một cái làm so một cái tốt tựa như là những bệnh tật này tựa hồ thật không coi vào đâu giống nhau t i ệ n t a y đều có thể đem bệnh tật giải quyết nhìn xem mấy người phẫu thuật trực tiếp bọn hắn đột nhiên liền nghĩ tới m ộ t câu bọn hắn đạn dược rất sung túc ca đột nhiên bọn hắn cảm thấy ung thư cũng không có đáng sợ như vậy ung thư là lợi hại nhưng liền xem như thời kỳ cuối lấy hiện tại chữa bệnh trình độ những bác sĩ này cũng có thể nhẹ nhõm đem nó giải quyết hết nói đến thật đúng là nhờ vào phẫu thuật tỷ võ trực tiếp bọn hắn mới thật sự là hiểu rõ quốc gia mình chữa bệnh trình độ trước đó bọn hắn chỉ cho là mắc bệnh ung thư cũng không cần t r ị chờ chết là được rồi tối đa cũng liền biết cái phát hiện ra sớm còn có phẫu thuật cơ hội nào giống là như bây giờ thậm chí ngay cả ung thư thời kỳ cuối di căn không ra bộ dáng cũng còn có thể tiến hành phẫu thuật mà lại liền cả loại này t h a n h niên cũng có thể làm vô cùng thành công gần nhất còn nghe nói nhà mình đang làm cái gì ghen nghiên cứu tựa hồ liền là nhằm vào ung thư ghen tới chỉ cần là cái kia hạng mục thật cầm xuống có vẻ như ung thư cũng không phải đại sự gì hoàn toàn có thể tính nhắm vào dùng thuốc đem nó chữa trị nếu như là bình thường bọn hắn đoán chừng cũng chính là làm cái trò cười nghe dù sao ung thư lưu hành đã nhiều năm như vậy có ai chân chính đem ung thư giải quyết ta đơn giản liền là thiên phương giả đảm nhất là một chút trong nhà có ung thư người nhà người bọn hắn càng là đã sớm chết lặng cùng thất vọng càng sẽ không ôm lấy cái gì hy vọng nhưng là lần này làm hạng mục này chính là võ tiểu phú à, trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú đã đem b i ế n tụy ung thư cùng ung thư trực t r à n công hãm không sai b i ệ c lắm hiện tại hai loại ung thư đã có thể dùng thuốc không nói là trị tật gốc nhưng cũng đã đem hai loại ung thư biến thành phổ thông bệnh tật không cần lo lắm như vậy trọng yếu nhất chính là thuốc còn không có đắt như vậy rất nhiều t u y ế n tụy ung thư cùng ung thư trực tràng người bệnh đã được lợi có tốt như vậy mở đầu cái khác ghen hạ mục thật không có cách nào thực hiện sao không hẳn vậy đi cũng đang bởi vì như thế bây giờ hoa quốc có thể không biết cái khác bác sĩ nhưng là v õ tiểu phú cái tên này bọn hắn nhất định sẽ một mực đi t ạ c trong lòng bởi vì v õ tiểu phú đại biểu cho bọn hắn tương lai hy vọng a hiện tại thực phẩm vật dụng các loại đồ vật đậm một chút lại tuân ra cái này vượt chỉ tiêu cái kia vượt chỉ tiêu cái này gây nên ung thư cái kia gây nên ung thư mặc kệ cái này nói thật hay giả nhưng là mọi người thật là dễ dàng ngã bệnh tình h u n g như vậy dưới tất cả mọi người sẽ thêm nghĩ một hồi mình rốt cuộc có thể hay không kể đến lúc tuổi già vô bệnh vô thai mà một khi có cái gì tình huống võ tiểu phú khả năng liền không chỉ là một cái bác sĩ vẫn là bọn hắn cây cỏ cứu mạng cho nên hiện tại liền xem như có rất nhiều người hát bác sĩ nhưng cũng không có người sẽ hát võ tiểu phú nghe nói hiện tại ngay tại tranh tài cái này b á n h bác sĩ liền là võ tiểu phú bồi dưỡng ra được quả nhiên là danh sư xuất cao đ ộ lợi hại ai trong lúc nhất thời mưa đạn bên trên vậy mà đều là cho b á n h hạ cố lên thanh âm bành hạ tự nhiên không biết những âm thanh này hắn lúc này đang hết sức chăm chú làm p h u t h u đâu đi theo võ tiểu phú đã nhiều năm như vậy đã làm cùng loại phẫu thuật không thể đếm hết được n ô i đài phẫu thuật võ tiểu phú đều sẽ cho bành hạ g i ả n g rõ ràng thao tác phương pháp càng là thỉnh thoảng đổi mới những cái kia b ă n t r ư ờ n g cơ h ộ i nhằm vào cái này phẫu thuật mỗi điểm đều có mà trong đó đại bộ phận đều là võ tiểu phú làm xong phẫu thuật bành hạ thao đao cho nên đơn tuần lý luận trình độ bành hạ hiện tại chỉ phục võ tiểu phú cái khác ai cũng không được đến mức kỹ thuật bành hạ thế nhưng là võ tiểu phú từng bước từng bước dạy dỗ tương tự phẫu thuật võ tiểu phú thế nhưng là chỉ đạo hắn làm thật nhiều lần không nói là tiện tay h o đến nhưng cũng là mượi phần chắc、chín. cho nên cái này hoa quốc phẫu thuật tỷ võ quang pân vành hạ là tình thế bắt buộc vành hạ biết vương bất dịch bồi dưỡng được tới một thiên tài đệ tử ai cũng phạm tựa như là lúc trước vương bất dịch cùng võ tiểu phú tranh tài giống nhau bây giờ cái này ai cũng phạm cũng đại biểu vương bất dịch tại cùng hắn cùng võ tiểu phú so sánh dùng sức thế nhưng là hắn lấy cái gì chính mình so vành hạ tâm vô t ạ c n i ệ m thao tác rất nhanh mỗi một bước tại trong óc của hắn đều có mấy loại thao tác phương pháp căn cứ khác biệt người bệnh tình huống hắn có thể lựa chọn tốt nhất phẫu thuật phương thức hai giờ vành hạ vững vàng đem phẫu thuật cầm xuống vương bất dịch lúc này còn tại nhìn xem tranh tài mà lại là nhìn xem song bình phong một bên nhìn bành hạ một bên nhìn ai cũng phản bất quá cũng không cần nhìn thấy cuối cùng nhìn thấy ở giữa vương bất dịch liền biết ai cũng phản phải thua không hổ là võ t i ể u phú dạy dỗ đồ đệ có chút thao tác liền cả vương bất dịch đều bội phục rất hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình đi lên có thể hay không so bành hạ làm càng tốt hơn nghĩ tới đây vương bất dịch cũng là không khỏi lắc đầu cái này ngược lại tốt cùng võ t i ể u phú so còn chưa tính hiện tại hắn vậy mà bắt đầu cùng võ tiệu phú đồ đệ dựng lên thế nhưng là hiện thực liền là như thế n h ấ t đ ạ i người mới thay người cũ mà lại đổi mới sao mà nhanh a bất quá có thể sinh ở dạng này thời đại sao mà may mắn a vương bất dịch trong lòng cũng không có cái gì không tâm lòng mắt thấy ai cũng phẳng không phải là đối thủ trong lòng của hắn cũng liền triệt để bình thường trở lại bây giờ hắn cũng coi là đi theo võ tiểu phú ăn cơm ghen hạng mục hắn cũng tham dự trong đó cơ bản cũng là đi theo võ tiểu phú mạch suy nghĩ đi làm đế đô khoa ngoại gan mật tụy tổ phó tổ trưởng một khi ghen hạng mục thật thành hắn cũng có thể nhóm tên trong đó xem như ghi tên sử sách á h ẳ là chỉ là về sau khoa ngoại có thể hay không, không có việc không có tiền đô a ung thư đều để ghen hạng mục làm xong kia cái khác bệnh đâu có phải hay không về sau đều không cần phẫu thuật làm phẫu thuật liền uống thuốc liền đều được ân vương bất dịch rất là hoài nghi nghĩ tới đây vương bất dịch cũng là có chút tư duy phát tán võ tiểu phú không thể là tự tay cho bác sĩ khoa ngoại đào một tòa phân mộ đi cái này m ạ n h suy nghĩ những người khác còn không có suy nghĩ qua đây vương bất dịch cũng chính là t r ô n ở đáy lỏng không có nói ra dù sao liền xem như một tòa phân mộ chỉ sợ rất nhiều bác sĩ khoa ngoại cũng là cam tâm tình nguyện hướng thế này dù sao ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ có hay không có hướng một ngày cũng cần động g a o lúc kia bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng uống thuốc liền tốt để cho ta tuyên bố lần này hoa quốc thâu thuật tỷ võ quán quân là bánh hạ bánh bác sĩ ba t ba i ba tiếng vô u tay vang lên chỉ là tên thứ hai ai cũng phạm lúc này lại là mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g rõ ràng hắn cảm giác bọn hắn không có tranh lệch lớn như vậy à, vì cái gì điểm số sẽ kém nhiều như vậy ai cũng phạm đã siêu trình độ phát huy lại cũng chỉ có một trăm sáu mươi lăm phần thế nhưng là bánh hạ điểm số là một trăm bảy mươi bốn phần vượt qua một trăm bảy mươi a cái này đều muốn vượt qua lần trước quán quân điểm số có phải hay không là máy móc hỏng a vương bất dịch tự nhiên nhìn ra được nhà mình đồ đệ ý nghĩ vô vô bà bai không nên suy nghĩ nhiều có lần tranh tài này ngươi cũng nên không tiêu không nạo an tâm một chút b à n h hạ là võ giáo sư đệ tử bọn hắn cơ hồ đều đã đem tiêu hóa khoa ngoại phẫu thuật làm đến c ự c hạ đừng nói là hoa quốc phạm vi bên trong liền xem như thế giới phạm vi bên trong chỉ sợ cũng vô suất kỳ hữu người con đường của ngươi còn rất dài đâu lần tranh tài này về sau ta chuẩn bị cho ngươi cái học tập cơ hội để ngươi tại võ giáo sư bên người đợi đoạn thời gian ngươi sẽ biết ai cũng phản ộ i vàng gật đầu bại bội mạnh hạ hắn mặc dù hơi k h phục nhưng là đối với võ tiểu phú ai cũng phàm đồng dạng rất kính ngưỡng nếu như có thể tại võ tiểu phú bên người học tập một đoạn thời gian hắn tự nhiên là cầu còn không được bất quá nhà mình lao sư cùng võ tiểu phú không phải đúng nhà nghe nói cùng nhất phụ viện nhà mình lao sư đều có mâu thuẫn người ta còn có thể muốn hắn sao bất quá ai cũng phàm cũng không nhiều quản nhà mình lao sư đã nói vậy thì nhất định có thể thành lao sư ta đem quán quân cầm về. vành hạ lúc này cũng là có chút kích động truy tìm võ tiểu phú g i ấ u chân hắn cũng không có để cho mình thất vọng đem cả nước phâu thuật tỷ võ quán quân cầm trở về Khi t vậy vậy lúc này một trận cởi khổ có ngày tại ta làm sao có thể cầm quán quân vành hạ cũng sẽ không tự phụ đến coi là cầm cái một trăm bảy mươi bốn điểm số liền có thể liền võ tiểu phú đều đánh bại hắn cái này một thân bản sự đều là võ tiểu phú dạy hắn quá biết mình có bao nhiêu cân l ư ợ n g vừa mới nhận được tin tức trên thế giới có người kháng nghị nói ta không nên tham gia giới này phẫu thuật tỷ võ dù sao ta đã là cấp ba giáo sư vẫn là viện y học phó viện trưởng vẫn là cấp thế giới hạng mục người phụ trách đa trọng thân phận gia thân lại cùng các ngươi những n à y hậu bối nguy kịch nhất cái thanh niên tổ q u n quân ít nhiều có chút khi dễ ngời ư thế b ệ cùng ta câu thông ta suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý dù sao còn có n g ư ờ i tả hữu lần sau còn phải tại chúng ta nhất phụ viện xử lý vấn đề không lớn không tham gia bành hạ trở nên hoảng hốt hắn còn nói muốn để thế giới lần nữa kinh、diễm. để bọn hắn nhìn xem nhà mình lão đại thực lực để bọn hắn nhìn xem mát điểm là d ặ n gì g nhưng là bây giờ xem ra là muốn để thế giới thất vọng bất quá còn có hắn khoảng cách thế giới phẫu thuật tỷ võ còn có hai tháng hai tháng này hắn nhất định phải lần nữa tiến bộ một trăm bảy mươi bốn phân còn chưa đủ hắn muốn một trăm tám mươi phân dạng này mới bảo hiểm nói thật áp lực vẫn phải có hắn cũng không muốn nhường võ tiểu phú thất vọng hai tháng cũng rất nhanh chỉ bất quá thế giới phẫu thuật tỷ võ thời điểm võ tiểu phú đều không có đi hiện trường nhìn liền cả nhường võ tiểu phú đảm nhiệm trọng tài đề nghị đều bị võ tiểu phú cự tuyệt bởi vì gen hạng một lần nữa đi tới một cái tiết i vì ghen hạng lần nữa mục một đ ể duy trì không có người sẽ thất vọng cảm thấy chỉ là duy trì so với ngay từ đầu mở cửa biển nói phải giải quyết ung thư còn kém xa lắm nhưng là cái này đầy đủ nhường những cái kia đã mắc ung thư người mừng rỡ như điên võ giáo sư đến bành bác sĩ phẫu thuật thời gian lúc này thí nghiệm hạ màn kết thúc một cái thành viên đưa điện thoại di động cầm tới trên màn hình rõ ràng là bành hạ ngay tại tranh tài video thế giới phẫu thuật tỷ võ đã tiến hành ba ngày đây là ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng toàn thế giới đỉnh tiêm thanh niên bác sĩ hội tụ ở chỗ này cuối cùng lại là chỉ có như thế mấy cái có thể có cơ hội cầm tới quán quân mà bành hạ không thể nghi ngờ là lần này quán quân người đoạt giải nhân tuyển tốt nhất dù sao các quốc gia phẫu thuật tỷ võ quán quân điểm số lấy bành hạ tối cao bất quá lần này các quốc gia thanh niên bác sĩ thực lực là thật sự không tệ một trăm sáu mươi bảy phân chỗ nào cũng có đều có người đem thế hệ này thanh niên bác sĩ xưng là bạch kim nhất đại đ ú n g liền là võ tiểu phú bọn hắn kia hoàng kim nhất đại còn muốn lợi hại hơn một chút bạch kim nhất đại dù sao võ tiểu phú bọn hắn một lần kia đạt tới đ ỉ n h phong bành hạ bọn hắn thế hệ này nhẹ nhóm liền đạt đến võ tiểu phú bọn hắn thế hệ này cũng không có cái gì ý kiến dù sao tuổi trẻ bây giờ đúng là tiến bộ nhanh mà bọn hắn cũng có truy cầu cao hơn mà những cái kia ở vào chữa bệnh giới đỉnh cao kim tự tháp các tiền bối thì càng là hư bởi vì bọn hắn thấy được chữa bệnh giới thịt cảnh tựa hồ những người tuổi trẻ này ngay tại chữa bệnh giới bên trong nổi lên một trận thanh xuân phong bạo đem tiêu mục nát trầm tích gì đó toàn bộ thổi lên mai táng tại trong biển rộng thay vào đó là một mảnh mới tốt đẹp hơn bầu trời trên biển lớn lục địa bị bọn hắn kiến thiết càng thêm mỹ lệ cùng m ỏ u mỡ bây giờ liền cả ghen hạng mục đều bị từng bước một công khắc nguyên lai đều là bệnh tật tới bọn hắn theo sát lấy nghiên cứu mà điểm cuối liền là ung thư bây giờ ngược lại tốt bọn hắn đã đi tới điểm cuối cùng còn tại đem cái này điểm cuối cùng chính mình về sau rời trở lấy bệnh tật tới lúc này tựa hồ tất cả mọi người tại mong mọi cái gì ung thư gan ung thư túi mật ung thư bao tử từng cái ghen hạng mục bị đánh h ạ mỗi loại thuốc bắt đầu lâm sàng thí nghiệm hoa quốc động tính tự nhiên không gạt được trên thế giới quốc gia khác dù sao hoa quốc ngay tại công khai chiêu mộ các loại ung thư người bệnh tham gia lâm sàng thí nghiệm động tính lớn như vậy quốc gia khác làm u ố n không biết cũng khó khăn từ hoa quốc mời trào ung thư người bệnh chủng loại quốc gia khác liền có thể nghĩ đến hoa quốc tiến bộ đến đâu cùng một chỗ người không ta có cái này gọi tiến bộ người có ta không cái này coi như bị động lúc đầu quốc gia khác đều là quan sát nhưng là mắt thấy hoa quốc tiến bộ nhanh như vậy bọn hắn an vị không ở một chút quốc gia đã học theo lặng lẽ sờ sờ bắt đầu cử quốc t r i lực bắt đầu nghiên cứu của mình n h ì n kỹ liền sẽ phát hiện tựa hồ các quốc gia tại không hẹn mà cùng gia tăng chữa bệnh chi tiêu nghiên cứu khoa học chi tiêu hoa quốc đối với cái này tự nhiên là vui thấy kỳ thành bệnh tật là thế giới không phải cái nào đó quốc gia nếu quả như thật có thể tập hợp thế giới lực lượng duy trì đối kháng đó mới là tất cả đều vui vẻ đâu võ t h i ể u phú đối với những này đều không quan tâm hắn mỗi ngày tựa hồ càng bận lội cũng không phải chủ động cho mình thêm việc mà là nhà mình lao đại rốt cuộc ra đời mười tháng h o à i t h a i tiểu tử rơi xuống đất thế nhưng là đem võ tân bọn hắn s ư ớ n g đến phát rồi rồi trước đó nhìn xem võ tiểu phú cùng cù dính một cái so một chuyện bọn hắn đều xấu chết sợ võ tiểu phú chỉ lo công việc liền cái sau cũng không lưu lại hiện tại tốt tôn tử cũng có về sau võ tiểu phú thế nào kia đều vấn đề không lớn 513, cố lên à, bác sĩ võ chương năm trăm mười ba cố lên à bác sĩ võ võ kinh l ư ợ c vui vẻ nhất tự mình cho hải tử đặt tên t r ư ớ gọi võ h ư n g quốc ân danh tự nhìn xem đơn giản nhưng là nhất lộ ra đại khí ai cũng không có phản đối dù sao cái tên này thật rất tốt cũng chính là nhà mình lao ra t ử những người khác không nhất định dám lên đâu chỉ có cù dĩnh đang lo lắng có thể hay không cho hải tử áp lực quá lớn dù sao có như thế cái lao t ử áp lực liền đủ lớn lại mang lên cái tên như vậy nàng cũng không cảm thấy mình hải tử thật có thể vượt qua võ tiểu phú đương nhiên cũng chỉ là lo lắng cù dĩnh vẫn là tiếp nhận cái tên này dù sao cái này không chỉ có làm ấy đời người kỳ vọng cũng làm ấy đời người yêu bác sĩ võ chúc mừng a chúc mừng a lão sư đây là ta cuối tuần đi trên núi đi dạo cầu p h ù bình an cho hải tử chơi đi võ giáo sư hải tử ảnh chụp có hay không a nhà chúng ta hải tử cũng là vừa năm ngoái xuất sinh đúng lúc là cái n ữ nhi nếu không đặt trước cái thông gia từ bé đi võ t i ể u phú nghỉ ngơi cũng không có nghỉ bao nhiêu ngày một tuần sau liền lại đi làm tiến vào bệnh viện về sau võ t i ể u phú chính là bị bao vây đều là chúc mừng hắn có con còn có muốn đặt trước thông gia từ bé đây này đừng nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái võ t i ể u phú cảm giác chính mình mặt mũi này thượng hồng quan bề mặt đầu óc đều càng dùng tốt hơn đi làm tinh thần rất khỏe mạnh lại đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm mấy cái trước đó không đột phá n ổ i điểm trực tiếp đã đột phá thí nghiệm tốc độ lần nữa tăng tốc võ giáo sư người đoàn ta mang cho ngươi tới tin tức tốt gì tin tức tốt gì chúng ta phương viện trưởng không phải về h ư u nhà ta cùng phía trên xin tiếp xuống ngươi chính là chúng ta đệ nhất lâm sản g viện ý học viện trưởng mà lại thân phận của ngươi bây giờ nhưng khác biệt trên người hạng mục cũng nhiều cho quốc gia làm ra cống hiến càng là ai cũng ma diệt không được ta cũng không cảm thấy cấp ba giáo sư xứng với ngươi mặc kệ lao vinh bên t i ệ n nghĩ như thế nào ta chỗ này nhất định phải cho ngươi đem cấp hai giáo sư cầm xuống nhiều nhất cuối tuần ngươi chính là chúng ta đông hải đại học y khoa cấp hai giáo sư viện trưởng cái này nghe dương hiệu trưởng võ tiểu phú đúng là có chút kinh hỷ chuyện vui này lại còn tổ lấy đội đến vừa mới có con nơi này liền tham quan đệ nhất lâm sàng viện y học viện trưởng rất nhiều đều là phó hiệu trưởng kiêm dương hiệu trưởng để hắn làm đệ nhất lâm sàng viện y học viện trưởng kia chỉ sợ không lâu sau đó liền có thể nâng phó hiệu trưởng đến lúc đó kia không rồi cùng mình tiểu cùng cấp bậc nhà ân hắn hiện tại có vẻ như cũng cùng nhà mình lao sư cùng cấp bậc đừng nói tâm tình thật đúng là có một chút hay mừng đến tử hạng mục đột phá chức danh tấn thăng chức vị tăng lên tứ hỷ lâm môn a cái gì là tiểu thuyết nam chính thức nhân v ậ t lao đại của chúng ta chính là a khoa cấp cứu đoạn phi mặt mũi tràn đầy cảm thái không có cách nào a võ tiểu phú cầu thang thức trưởng thành có thể nói là đều tại hắn một đường chứng kiến l ê n dưới bây giờ võ tiểu phú nghiễm nhiên đã tại đan g thanh xuân n h ê n kỷ làm súng người khác mấy đời đều kết thúc không thành sự tình một tuần sau võ tiểu phú đảm nhiệm đệ nhất lâm sàng viện y học hiệu trưởng bắt đầu chủ trì cải cách đông hải đại học y khoa dạy học phương thức đại học năm năm bốn năm trước không còn là chỉ có thể làm cơ sở lý luận truyền thụ mà là bắt đầu lấy thực tiễn mang lý luận dạy học hình thức t h ẫ u thuật người máy kỹ thuật võ tiểu phú cũng không có tản g tư trường học khác cũng là đạt được võ tiểu phú kỹ thuật duy trì rất nhanh từng đám t h ẫ u thuật người máy bắt đầu và ở các đại trường đại học một vòng mới y khoa sinh dạy học cải cách như vậy bắt đầu các đại y khoa loại viện giáo toàn phiếu thông qua duy trì lấy võ tiểu phú cầm đầu tiến hành một trận đổi mới toàn bộ y khoa sinh dạy học đại biến cách võ tiểu phú cũng không có chối từ bởi vì hắn tại đảm nhiệm giáo sư trong khoảng thời gian này đúng là có rất nhiều ý nghĩ vừa vẫn có thể áp dụng nửa năm sau ngay tại dạy học cải cách hừng hực khí thế thời khắc g e n hạng mục lại lấy được sự kiện quan trọng thức tiến triển hệ tiêu h ó a khôi u g e n nghiên cứu đã được đến toàn diện b ộ t phá nói cách khác từ nay về sau phàm là hệ tiêu h ó a khôi u cũng không tiếp tục yêu cầu khẩn trương như vậy thuốc từng đám đưa ra thị trường vẫn là bình dân giá cả hoa quốc người bệnh đều có thể hưởng thụ thành tựu như thế là chủ cầm thí nghiệm hạng mục người dẫn đầu võ tiểu phú lần nữa đạt được canada ghẹo nâng nạp thưởng để danh đây chính là có được tiểu nobel thưởng danh xưng cấp thế giới giải thưởng ở thế giới các đại giải thưởng bên trong cũng đủ để xếp vào năm vị trí đầu mà bọn hắn mời võ tiểu phú đi tham gia trao giải tự nhiên không thể nào là nhường võ tiểu phú đi bồi chạy dù sao võ tiểu phú thành t i ự u hiện tại nếu như đều bồi chạy k i a n h ữ n g người khác làm sao lên lại bắt đầu từ nơi này võ tiểu phú tựa hồ bắt đầu quét thưởng hình thức một năm sau hệ tiết niệu khối ư u hạng mục bị hoa quốc hoàn mỹ đánh hạng võ tiểu phú đáp ứng lời mời đi tham gia học y học thường trao giải cùng thành công lấy được thưởng cùng năm võ tiểu phú nhậm chức đông hải đại học y khoa phó hiệu trưởng chức danh thượng cũng trực tiếp nâng lên cấp một giáo sư ý học chức danh cấp một bác sĩ chủ nhiệm lại một năm sau hệ hô hấp khối u hạng mục bị hoa quốc hoàn mỹ đánh võ tiểu phú đáp ứng lời mời đi tham gia ra làm tư khắc y học thường trao giải cùng thành công lấy được thưởng mà cũng là tại như vậy giải thưởng ra chỉ dưới võ tiểu phú thu hoạch được hoa khoa b i ể n mời chính thức để danh b i ệ n sĩ đồng ý học giả học giả không mờ đây chính là đối với bác sĩ cao nhất khen ngợi năm năm sau khối u g e n hạng mục bị hoa quốc toàn diện công phá làm người dẫn đầu võ tiểu phú lần này càng là khó nén mũi nhọn trực chỉ nobel thưởng mà lần này võ tiểu phú càng là việc nhân đức không ngừng ai giờ khác này toàn thế giới trú m ụ đây là hoa quốc cái thứ nhất đi đến nơi này nâng lên nobel y học thường người không là y thần tại võ tiểu phú nâng lên nobel y học t h ư ở n g giờ k h ắ c này hắn đã bị thế giới nhân dân không chút huyền n i ệ m quan lên y thần s ư ơ n g hảo phải biết một năm này võ tiểu phú chính vào tráng n i ê n bất quá bốn mươi lăm tuổi mà thôi bốn mươi lăm tuổi võ tiểu phú đã leo lên lĩnh vực y học trước mắt cao nhất này tòa đỉnh núi liền khối u đều bị võ tiểu phú toàn bộ c ầ m xuống cái kia còn có cái khác bệnh tật có thể gây khó khăn võ tiểu phú sao đột nhiên thế giới nhân dân đã cảm thấy bệnh tật không còn đáng sợ như vậy bởi vì bọn hắn có võ tiểu phú vất quá võ tiểu phú sẽ không dừng bước tại đây một bản thu nhận sử dụng thế giới bệnh tật danh sách thư tịch từ võ tiểu phú biên soạn mà trong đó bệnh tật bắt đầu bị võ tiểu phú từng n g ụ c một đánh hạng bởi vì loại trừ khối u còn có rất nhiều bệnh tật không cách nào triệt để chữa trị tại dày vò lấy rộng rãi người bệnh mà đối mặt h a m hở tiến lên võ tiểu phú thế giới nhân dân cảm kích sau khi thiên môn vạn ngữ đều hội tụ vì một câu cố lên à, bác sĩ võ